đạo hữu hiện tại ta nhóm có thể ngồi xuống nói chuyện rồi bạch linh tiêu thái độ khiêm tốn sợ bởi vì chính mình sơ ý một chút chọc giận tô phàm dễ nói dễ nói người tới là k h á c h nha ta nhóm về hạo thiên tông nói đi tô phàm đem tị lôi châm thả trở về kêu gọi bạch linh tiêu về tông môn ứng đối tô phàm mời bạch linh tiêu không thể không kiên trì đáp ứng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu huống chi hắn hiện tại còn là thụ thương trạng thái tô phàm kia một quyền hắn có thể là rõ ràng cảm nhận được nếu như không có lúc đó bảo hộ chỉ sợ hắn hiện tại đã là cái chết người cái này tu chân giới thổ dân làm thật là đáng sợ a bạch linh tiêu chỉ có thể thở dài nói đạo hữu mời tô p h ạ m dẫn đường trước một bước đi vào bạch linh tiêu lòng như cho n g ộ i chỉ có thể mang lấy bọn hắn ngọc thanh tiêu diêu tông khe hở tiến vào hạo thiên tông phạm vi vừa tới đến chân núi tô p h ạ m liền hướng về khải minh tiên nhân gọi nói tiểu khải minh ngươi mang lấy tạp dịch tổ người t i ê n cái này khe hở đem ngọc thanh tiêu diêu tông người đều tiếp ra đến chữa thương hắn nhóm nếu là dám phản kháng liền trực tiếp giết không cần do dự nghe nói như thế bạch linh tiêu trong lòng hung hăng run lên ngang ngược cái này thổ dân quá ngang ngược thế nào động một chút lại muốn giết người a đạo hữu không cần như này ta cái này để tông môn người đều đi ra không cần làm phiền quý tông người bạch linh tiêu vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào khe hở bên trong rất nhanh vài cái thương t h ế không phải rất nghiêm trọng trưởng lão mang lấy đệ tử bay ra còn không đợi hắn nhóm đứng vững góc chân liền thấy khải minh tiên nhân mang lấy tạm dịch tổ người x u ố n g tới đừng động thủ bạch linh tiêu mang giải thích nói đây đều là hạo thiên tông đạo hữu sự tình hôm nay đều là hiểu lầm hắn nhóm không có ác ý các trưởng lão không có ác ý cái này mỗi một người đều cầm vũ khí hơn nữa còn một thân sát khí ngươi nói không có ác ý tô phảm quay đầu mắt nhìn hắn nhóm những n à y người lại cười nói hạo thiên tông là cái hòa bình thân thiện đại gia đình là không cho phép có người mang vũ khí cùng với một ít vật phẩm nguy hiểm lên núi cho nên làm phiền ngươi nhóm đều đem vật phẩm nguy hiểm giao ra đi vật phẩm nguy hiểm hắn nhóm cái này đoàn người nơi nào còn có vật phẩm nguy hiểm một cái cái đều là thương thế t h n g trọng thế nào khả năng hội có vật phẩm nguy hiểm tông chủ kẻ này hảo hảo càn rỡ thể hiện rõ là muốn cha nhìn ta nhóm chữ vật chi bảo chẳng lẽ ta nhóm liền này nhìn xem có cái trưởng lão một mặt phẫn hận gọi một tiếng bạch linh tiêu tâm bên trong nói thầm một tiếng không tốt mang muốn đi ngăn trở lúc s a u đã là muộn một bước chỉ thấy tô phàm đã đi tới trưởng lão kia trước mặt một phát bắt được tay của người này ý cười đẩy mặt đ ị a nói ra cái gì ngươi muốn lưu tại hạo thiên tông quét dọn nhà xí đây quả thật là quá tốt ta chính sầu hạo thiên tông nhà xí không có người quét dọn đâu thật là rất đa tạ ngươi trưởng lão ai nói muốn quét dọn nhà xí rồi hơn nữa ngươi một cái độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ làm sao dám như này nói chuyện với ta làm càn t r ư ở n g lão này tức giận nói ngươi kẻ này cũng xứng cùng ta trò chuyện thật làm ta nhóm thụ thương liền có thể để cho người khi dễ vừa dứt lời tô p h ạ m đưa tay rơi tại cái này trưởng lão đầu vai b à n h t r ư ở n g lão này lập tức liền toàn thân nổ tung hóa thành huyết vụ chậm rãi tán đi thân hôn càng là bị vãng sinh tiểu trực tiếp cưỡng ép túng đi liền đầu thai cơ hội đều không có lưu lại Thảm. quá thảm tô p h ạ m đi đến một bên mặt đen trưởng lao bên cạnh dùng y phục của hắn xoa xoa máu trên tay cười híp mắt nói ra mới vừa rồi là ngươi nói muốn lưu lại quét dọn nhà xì à mặt đen trưởng lao nuốt một ngụm nước bọn vô ý thức liền muốn hồi đáp không phải nhưng mà bạch linh tiêu vội vàng chen miệng nói vâng liền là hắn nói sau này ta nhóm đều phụ trách quét dọn nhà xí đạo hữu không muốn tái tạo sát người ta cái này nếu là lại tiếp tục giết tiếp hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông chẳng phải là muốn bị g i ế t sạch rồi v â n g v â n g v â n g vừa rồi chính là ta nói mặt đen trưởng lão cũng là phản ứng lại vội vội vàng vàng một giọng nói không sai không sai ta liền thích các ngươi cái này t r ù n g rộng thoáng người tô p h ạ m cười vô vô mặt đen trưởng lão b ả vai cái vỗ này trực tiếp đem mặt đen trưởng lão dọa đến ngồi liệt trên mặt đất cả cái người hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m đường đường bắt kiếp tán tiên quả thực là bị dọa đến không dám phản kháng cái này còn thế nào phản kháng vừa rồi trưởng lão kia cũng là b ắ t kiếp tán tiên không giống bị một bàn tay chụp chết sao l i ê n thân hồn đều không có bỏ qua a được rồi tiểu khải minh phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm chữa thương nhớ rõ để hắn nhóm đều phát thiên đạo lời thề a ta cùng bạch tông chủ đi sơn thượng nói chuyện tô phàm mỉm cười một giọng nói gác tay nhẹ nhom đi tới bạch linh tiêu mang cho mặt đen trưởng lão truyền âm nói không nên t r e o chọc hạo thiên tông người nói cho phía sau trưởng lão cùng đệ tử tuyệt đối không nên tìm chết nói xong hắn liền đi theo tô phàm vội vội vàng vàng đi hướng sân thượng lưu lại mặt đen trưởng lão một mặt một bức đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông lúc nào còn phải xem người khác sắc mặt rồi chẳng lẽ cái này hạo thiên tông thật cường đại không ai cả nổi lên núi tô phàm trực tiếp mang lấy bạch linh tiêu tiến vào chủ phong đại điện trương sơn phong các loại một nhóm trưởng lão cũng đều đi theo vào cái này bạch linh tiêu có thể là cựu kiếp tán tiên hắn nhóm còn là lần đầu tiên gặp đến cường đại như vậy tồn tại đây chính là cựu kiếp tán tiên sao nhìn rất bình thường a đúng đấy liền sư thúc đều đánh không lại nhìn đến ngoại giới cựu kiếp tán tiên đều rất yếu đừng mù tất tất sư thúc nhiều mạnh ngươi nhóm không biết sao liền xem như chân chính tiên nhân đến cũng chưa chắc là sư thúc đối thủ đi cái này ngọc thanh tiêu diêu tông thoạt nhìn cũng chỉ cái này dạng về sau tông môn đệ tử cũng không cần sợ bọn chúng hạo thiên tông đệ tử cùng trưởng lão đều là đang đàm luận chuyện này đối với ngoại giới tán tiên cũng không có kia lớn e ngại đại điện bên trong tô phàm ngồi ở một bên cười nói ngồi nơi này đều là ta hạo thiên tông trường lão vị kia là tông chủ của chúng ta trương sân phong bạch linh tiêu mắt nhìn đại tóc hối của trương sân phong thần s ắ c quái dị hợp thể kỳ tu vi cái này hạo thiên tông người làm sao tu vi đều yếu như vậy không đúng không thể dùng tu vi đối đại h à n nhóm tô phàm tu vi là độ kiếp kỳ không giống chặn lấy hắn nhóm ngọc t h a n h tiêu diêu tông giết sao chỉ sợ hạo thiên tông tu vi càng thấp trương h mạnh. Thật thế heo thịt hổ, khó ự lực lực, c càng độc các là là tông môn người ăn giả mọi tất t cả á c có cùng Ngọc cùng h thể hắn nhóm Thanh Tiêu Tông làm Diêu ờ i đại tới cái này, hạo thiên、tông、đúng đ hạo tông tông môn. không Nhìn này là i ả n tông r ư ơ n g t chủ bạch linh tiêu cười ủi c h ắ p tay trương sơn phong cũng là ung dung không vội đáp lễ cười nói người tới chuẩn bị t r à thế nào nói hắn cũng là nhất tông c h i chủ không có khả năng để người bên ngoài chê cười trương tông chủ k h á c h khí phía trước đều là một đợt hiểu lầm mong rằng trương tông chủ không cần để ở trong lòng bạch linh tiêu lúng túng một giọng nói ánh mắt còn một cái kình hướng tô p h ạ m nhìn bên này tô p h ạ m xua tay cười nói lời khách sáo liền không cần nhiều lời ngươi phía trước nói muốn gia nhập ta nhóm hạo thiên tông sau này ta nhóm đều là một g i a người loại lời này về sau ít nói gia nhập hạo thiên tông bạch linh tiêu nhúng mày phát giác sự tình có chút không đúng hắn lúc nào nói qua cái này lời đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi đi quét dọn nhà xí thế nào nói ngươi cũng là cựu kiếp tán tiền có mấy lời nói ra đến cũng không cần phụ trách đúng hay không tô phàm mở miệng nói ta nhóm hạo thiên tông dưới núi có không ít đất trống không bằng ngươi tựu tại bên ngoài trồng trọt đi bồi dưỡng một ít linh dược cùng các đệ tử sử dụng bạch linh tiêu trồng t r ọ n h ắ n có thể là đường đường cựu kiếp tán tiền thả ở bên ngoài đều là phải bị vạn người kính ngưỡng tồn tại thế nào khả năng ở chỗ này trồng t r ọ n đạo hữu cái này không tốt ta bạch linh tiêu thần sắc lung tùng nói ta nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông lời còn chưa nói hết tô phạm liền ngắt lời nói cái gì n g ư ơ i nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông đều nói sau này n g ư ơ i nhóm cùng chúng ta liền là một g i a người cái này tân thế giới không có ngọc thanh tiêu diêu tông về sau n g ư ơ i nhóm đều là hạo thiên tông người ta nhóm sau này sẽ là tương thân tương ái một g i a người nghe nói như thế bạch linh tiêu mí mắt của loạn hắn cảm giác chính mình lên núi liền là cái sai lầm bồi thương cái gì đều là gạt người đối phương cái này là trực tiếp coi trọng hắn nhóm cả cái tông môn a ngươi cũng đừng nói ta khi dễ người ngọc thanh tiêu diêu tông bộ dáng như hiện tại cũng chống không được bao lâu cùng hắn bị người khác chiếm đoạt không bằng gia nhập ta nhóm hạo thiên tông tô phạm tiếp tục nói ra ta nhóm có thể là đường đường chính chính tu chân giả tông môn trước đây cũng là xuất hiện qua tiên h nhân giao chỉ thánh địa ngươi biết ta hắn nhóm cũng là minh hữu của chúng ta gia nhập ta nhóm chuẩn không sai nghe nói như thế bạch linh tiêu trầm m ặ t lại cái này lời nhìn như uy hiếp trên thực tế cũng là cho hắn một lựa chọn rời đi chỉ hội bị những tông môn thế lực khác chiếm đoạt tương phản lưu tại hạo thiên tông liền không giống chí ít đối phương có thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ hắn nhóm tính mệnh chương hai trăm chín mươi lăm khủng bố tông môn hạo thiên tông do dự một chút bạch linh tiêu thở dài gật đầu nói thôi hôm nay vốn là lỗi của ta có lẽ lao thiên nhất định ngọc thành tiêu diêu tông cứ thế biến mất ba tô phạm lập tức vỗ đùi lại cười nói cái này đúng sao ta nhóm hảo hảo hợp tác chẳng phải được tại sao phải đi trôi bên ngoài thủy tu sĩ liền phải an tâm tu luyện hiện tại hết t h ể thành kết cục đã định liền tính bạch linh tiêu muốn đổi ý cũng không kịp mà bên ngoài đệ tử nghe đến cái này tin tức giống như sớm liền đoán được thế mà không có một chút kinh ngạc tương phản cái này tin tức lọt vào chu trang lỗ hai bên trong thời điểm hắn lại mở to hai mắt nhìn không chỉ là một mình hắn l i ề n hồ c ử u cái này bắt kiếp tán tiên cũng là sửng sốt hắn có thể là cùng chu trang cùng một chỗ nhìn đến phía trước trận chiến kia cũng không thể nói là đánh khó bỏ khó phân hoàn toàn liền là tính áp đảo thắng lợi đương đương cựu kiếp tán tiên bạch linh tiêu bị tô p h ạ m trực tiếp đẻ xuống đất đánh cái chủng loại kia thậm chí ngay cả mình tông môn đều đáp đi vào cái này hô cựu nuốt một ngốm nước bọn nói nhìn đến ngươi nói không sai cái này hạo thiên tông thật có thể bảo hộ ta nhóm cựu vị yêu hồ tộc một bên chu trang thở dài bất đắc dĩ lắc đầu nói ta vốn cho rằng cùng hắn chia năm năm hiện tại xem ra là không có hy vọng đối hắn ta thắng tỷ lệ chỉ có nhất thành nhất thành cái này thấp sao hồ c ử u mắt nhìn một bên chu trang c a o mày nói ngươi có phải hay không nói quá thấp rồi ngươi có thể là thế hòa tiên nhân liền tính cùng hắn không thể chia năm năm nhưng mà cũng không đến nỗi là một chín m ở a hắn đã là tiên nhân chi thể chu trang trầm giọng nói thuế mà không thay đổi huyết hóa kim quang ngưng mà không bỏ tiên tri bản thân cả cái tân thế giới không có mấy người là đối thủ của hắn nghe nói như thế hồ c ử u sắc mặt kinh biến tiên nhân chi thể khó trách cả cái tân thế giới chỉ sợ cũng liền mấy cái kia tiên nhân có thể cùng hắn giao thủ a bất quá đây đối với hắn nhóm c ử u vi yêu hồ tộc đến nói cũng là một chuyện tốt chí ít hắn nhóm an toàn có bảo hộ nơi này tin tức chỉ sợ đã truyền ra ngọc thanh tiêu diêu tông bị tô p h ả m một người ngăn lại thậm chí còn bị đánh chịu nhận lỗi luận thực lực hạo thiên tông tại thập đại thế lực bên trong muốn tăng lên địa vị không nhỏ chu trang lại cười nói đây cũng là một chuyện tốt có ngọc thanh tiêu diêu tông cái này chịu chết còn dư thập đại thế lực cũng không dám tùy tiện xuất thủ còn lại liền là yêu tộc người đi tìm cái chết yêu tộc d u n g tô phàm tính tình chỉ sợ yêu tộc người đều muốn bị lưu lại khi bọn hắn hạo thiên tông khẩu phần lương thực hay là tọa kỵ ngươi nói tô phàm đến cùng mạnh bao nhiêu hồ c ử u nghi ngờ nói đối những cái này tiên nhân hắn có thể thắng sao không rõ ràng chu trang lắc đầu nói có lẽ có thể có lẽ không được nói cho cùng chân tiên cảnh giới kia có thể không phải ai đều có thể đạt tới hiểu khê sơn sơn chủ đã thu đến toàn c h i đ i ể u đưa tới tình huống cũng biết hạo thiên tông thắng ngọc thanh tiêu diêu tông tâm bên trong thở dài nhẹ nhõm ha ha ha nhìn đến lo lắng của chúng ta đều là hưởng phí hạo thiên tông dựa vào chính mình giữ vững địa bàn của bọn hắn h á c viêm tiên nhân nhìn đến tin tức cười to nói lần này yêu tộc bản tính thất bại hắn nhóm hẳn là muốn yên tĩnh một đoạn thời gian đi ngươi liền thấy cái này điểm sơn chủ quay đầu hỏi ừng chẳng lẽ còn có thứ gì h á c viêm tiên nhân không hiểu hỏi một tiếng hạo thiên tông vượt qua ngọc thanh tiêu diêu tông tiến công cũng coi là dùng cây dọa khỉ để nhóm động tâm thập đại thế lực không dám xuất thủ tính là gián tiếp bảo vệ được chính bọn hắn địa bàn đây đối với hạo thiên tông đến nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết đến sơn chủ chậm rãi mở miệng nói hạo thiên tông xác thực thắng nhưng đối với ta nhóm nhân tộc đến nói còn là bị lừa yêu tộc mục đích từ một phương diện khác đến nói vẫn là đạt đến thứ nhân tộc góc độ đi nhìn sao h á c viêm tiên nhân sắc mặt lập tức khó coi tiếu dung cũng tiêu thất chống không hán chỉ cố lấy lo lắng hạo thiên tông ngược lại là không chú ý ngọc thanh tiêu diêu tông tồn tại lần này hạo thiên tông có thể là để ngọc thanh tiêu diêu tông bị thiệt lớn thậm chí liền tông môn đều bị kém điểm hủy tông chủ bạch linh tiêu cũng là trọng thương cái này dạng ngọc thanh tiêu diêu tông còn có cái gì bản lĩnh thành vì thập đại thế lực một trong nhân tộc tại thập đại thế lực bên trong tính là mất đi một vị trí dù là hạo thiên tông địa vị để thăng có thể nhân tộc trung quy là ăn t h ị t t h ỏ i yêu tộc cái này một bản cơ hạ rất lớn mất đi ngọc thanh tiêu diêu tông có lẽ là kết quả tốt nhất h á c viêm tiên nhân giải thích nói ta nhóm lúc trước nghĩ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục kết quả như vậy có thể tiếp nhận có thể ngọc thanh tiêu diêu tông trung quy là bị lợi dụng a sơn chủ lắc đầu thở dài nói bất quá bọn hắn ngọc thanh tiêu diêu tông chưa chắc hội rời khỏi thập đại thế lực cái gì h á c viêm tiên nhân mở to hai mắt nhìn ngọc thanh tiêu diêu tông đều cái dạng này lại còn không rời khỏi thập đại thế lực hiện tại tùy tiện một cái tuyến hai tông môn đều có thể chiếm đoạt ngọc thanh tiêu diêu tông thậm chí rất có thể trở thành tân thập đại thế lực một trong cái này dạng ngọc thanh tiêu diêu tông thế nào khả năng còn không rời khỏi sơn chủ giải thích nói rất đơn giản bởi vì ngọc thanh tiêu diêu tông phía sau có hạo thiên tông hạo thiên tông hát viêm tiên nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực điểm ngọc thanh tiêu diêu tông tình huống hiện tại xác thực không tốt có thể cũng không có nghĩa là hắn nhóm không có đường lui nếu có hạo thiên tông cái này chỗ dựa t i ế n ngọc thanh tiêu diêu tông vẫn ý như c ũ là chiếm cứ lấy thập đại thế lực bên trong một vị trí hơn nữa còn dư thế lực cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ nhằm vào ngọc thanh tiêu diêu tông trêu chọc có thể là không đơn thuần là một cái thập đại thế lực mà là liền mang theo hạo thiên tông bạch linh tiêu hẳn là sẽ không đem chính mình giang sơn chắp tay tặng người a h á c viêm tiên nhân cau mày nói thế nào nói đây cũng là bạch linh tiêu dốc sức làm xuống đến thế lực qua nhiều năm như vậy còn là có cảm tình thế nào hội không công đưa cho hạo thiên tông sơn chủ lắc đầu cười nói bạch linh tiêu không phải người ngu cùng hắn t r ô n vùi ngọc thanh tiêu diêu tông không bằng gia nhập hạo thiên tông tại tân thế giới mang theo hắn nhóm cái này hư danh chí ít hắn nhóm còn có thể sống càng lâu có thể là hạo thiên tông có bản lãnh này sao h ắ c viêm tiên nhân h ầ nghi khó hiểu lần này đối chiến hắn nhóm không có q u o n chiến cũng không phải rất rõ ràng tình huống cụ thể nhưng mà sơn chủ có thể là từ toàn c h i điệu cái này một bên biết do không ít ngươi cho là chúng ta hiểu khê sơn đứng vững góp chân dựa vào là cái gì sơn chủ đột nhiên thay đổi chủ đề tin tức a h á c viêm tiên nhân nói ra ta nhóm hiểu khê sơn có thể là tân đệ nhất thế giới tin tức thu thập thế lực đồng thời cũng biết các đại thế lực phân bố tình huống vậy ngươi biết vì sao còn dư thế lực không tìm đến ta nhóm phiền phức sao sơn chủ lại cười nói thập đại thế lực mỗi một nhà đều mạnh hơn chúng ta hắn nhóm cũng có thể chơi một cái thu thập tin tức đường khẩu ra đến diện tai nhóm không phải càng tốt sao hắn nhóm không dám bởi vì sơn chủ ngươi đã là chân tiên cảnh giới trừ phi là còn dư chân tiên xuất thủ bằng không bọn hắn sẽ không cùng tai nhóm vạch mặt hắc viêm tiên nhân nói ra có thể nói sơn chủ một cái người nâng lên cả cái h i ể u khê sơn hắn nhóm h i ể u khê sơn có thể đứng lại góp chân tuy nói là dựa vào tin tức lên đến nhưng mà chân chính người bảo vệ vẫn là bọn hắn sơn chủ không có sơn chủ tồn tại hắn nhóm h i ể u khê sơn thế nào khả năng sống sót đến bây giờ nếu biết tin tức thu thập cục thịt béo này người người đỏ mắt nhưng mà cuối cùng thành công cũng chỉ có hắn nhóm h i ể u khê sơn người nói không sai ta nâng lên h i ể u khê sơn sơn chủ cười nói đồng dạng hạo thiên tông cũng bị người k h i ê n lên hắn nhóm giống như chúng ta là dựa vào một cái người gánh lên cả cái tông môn thế lực người nói là tô p h ạ m h ắ c viêm tiên nhân lông mày nhữ lại sơn chủ nhẹ điểm nhẹ đầu tô p h ạ m là một cái biến số nhưng tương tự là một cái chân chính bảo mệnh bài chu trang bị hắn bảo trụ cựu vĩ yêu hồ tộc cũng bị hắn bảo trụ đồng dạng ngọc thanh tiêu diêu tông cũng hội bị hắn cho bảo trụ đây chính là cường giả tồn tại một cái c h ấ n áp thời đại cường giả nên có thực lực lần này bạch linh tiêu tự mình xuất thủ nhưng mà tô phạm dùng lực lượng một người ngăn lại cả cái ngọc thanh tiêu diêu tông thậm chí một q u y ề n trọng thương cựu k i ế p tán tiên bạch linh tiêu sơn chủ lại cười nói ngươi nhận là cái này dạng người trống không nổi một cái không có lạc tông môn h ú n g c h i hắn h n ó m tông môn cũng không đơn giản a xác thực dạng này c ư ờ n giả g cho dù là đến một cái rác rưởi nhất tông môn cũng có thể mang lấy cái này tông môn một bước lên trời hạo thiên tông không đơn giản hắc viêm tiên nhân nhữ mày hỏi hắn nhóm không liền là tu chân giới thổ dân tông môn sao có cái gì không đơn giản theo ta hiểu cái này tô phàm đã sống một vạn năm mà hạo thiên tông cũng tồn tại một vạn năm lúc đó phi thăng không ít tiên nhân ngươi nhận là cái này dạng tông môn đơn giản sao sơn chủ nói khẽ mà hắn nhóm đời thứ nhất tông chủ rất khả năng là tiên giới một cái tiên đế cùng tiên giới giao chỉ thanh đế một cái cấp bậc tồn tại nếu biết thanh đế cũng là tu chân giới đi ra người a hắc viêm tiên nhân cái này nhất k h á c hắn đột nhiên đối hạo thiên tông sinh ra một cô e ngại cảm giác nếu như hạo thiên tông đời thứ nhất tông chủ thật đã là tiên đế kia hạo thiên tông tại tân thế giới địa vị sẽ cực kỳ đệ t h ă n g thậm chí thành vì đệ nhất thế lực cũng không đủ giao trì thánh địa vì sao có thể nhảy lên thành vi tân thế giới đệ nhị thế lực không cũng là bởi vì phía sau có thanh đế cái này quan hệ sao chu thiên tử vì sao có thể chiếm cứ thánh chủ vị trí này chính là bởi vì hắn là thanh đế đệ tử đích truyền trong tiên liên giới thanh đế cũng thu không ít môn đồ đệ tử nhưng mà đều là ký danh đệ tử không có một cái là đường đường chính chính đích truyền mà chu thiên tử ngược lại bởi vì đệ tử đích truyền thân phận liền thanh ly chân tiên đều đến lễ nhuộm ba phần còn có một chuyện hạo thiên tông cùng giao trì thánh địa quan hệ không tầm thường cái này thánh chủ chu thiên tử tựa hồ cùng tô phạm có giao tình rất sâu sơn chủ chậm d ã i nói ra liền tính hạo thiên tông không có tô phạm chỗ dựa chu thiên tử cũng sẽ không dễ dàng để hạo thiên tông tiêu vong thậm chí dùng hắn nhóm thực lực đủ để cho hạo thiên tông vững vàng chiếm cứ một cái thập đại thế lực vị trí nghe nói như thế h ắ c viêm tiên nhân phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng đây chính là tân thế giới thế lực cường đại tồn tại giao trì thánh địa tuy nói là thập đại thế lực bên trong đệ nhị tồn tại nhưng bọn hắn thập đại thế lực người đều rõ ràng vị trí thứ nhất liền là giao trì thánh địa chỉ là đối phương không có chiếm t r ư ớ c ý tứ chu thiên tử vốn là cái vô dụng vô cầu tu sĩ đối với danh lợi cũng không có cái gì để ý tương phản cái này dạng người đối với mình nhìn chúng tồn tại hội càng thêm chân quý thì như hạo thiên tông càng là quan hệ thâm hậu chu thiên tử cái này chủng người hội càng thêm coi trọng hạo thiên tông cho nên mặc kệ từ nơi nào phương diện đến nói hạo thiên tông cơ hồ đều là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mà ngọc thanh tiêu diêu tông lần này tuyển trạch cũng là đối bọn hắn đến nói lựa chọn chính xác nhất chương hai trăm chín mươi sáu cắt tường quẻ tượng giao trì thánh địa tôn vô thánh thu đến toàn c h i điệu đưa tới tin tức sắc mặt bình tĩnh đem tin tức trực tiếp cho những người khác t r a nhìn đại trưởng lão liêu thửa vận nhìn đến tin tức thần s ắ c quái dị hạo thiên tông thế mà thắng hơn nữa liền cùng ngọc thanh tiêu diêu tông đều bị người ta chiếm lấy lần này bạch linh tiêu tính là bị thiệt lớn a không nghĩ tới hạo thiên tông thế mà thật thắng còn là thánh chủ đại nhân có tầm nhìn xa liêu thừa vận vang lên phía trước chu thiên tử tâm bên trong không khỏi một trận nghĩ mà sợ k h o á t một kiện thanh sắc trường b à o chu thiên tử k h o á t tay háo lại cười nói đều nói hắn nhóm là đi tìm chết hạo thiên tông có tô phạm tại tân thế giới không có người có thể đấu qua được lần này tô phạm tự mình xuất thủ tôn vô thánh chậm rãi mở miệng nói bạch linh tiêu bị một quyền trọng thương cả cái ngọc thanh tiêu diêu tông bị tô phảm ngăn chặn lối ra dùng tị lôi c h â m đánh đối phương không dám ra đến đến sau cùng hạo thiên tông không có người nào thương vong ngược lại là ngọc thanh tiêu diêu tông tử thương tham trọng một quyền chu thiên tử quay đầu kinh ngạc hỏi một tiếng thôn vô thánh nhẹ điểm nhẹ đầu h ắ n cũng bị cái này tin tức hù đến nói cho cùng bạch linh tiêu có thể là chân chính cựu kiếp tán tiên có thể nói là đứng tại tân thế giới đỉnh phong tồn tại có thể cho dù là loại tồn tại này vẫn không có gánh vác tô phàm một quyền a tô phàm thực lực bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào không được ta nhất định phải tìm an toàn chỗ trốn lên đến chu thiên tử đột nhiên đứng người lên hoảng sợ nói ta có thể làm mắng qua hắn cái này nếu như bị tìm tới cửa ta có thể không phải là đối thủ của hắn làm không cẩn thận còn hội bị một quyền đấm chết hắn hiện tại cùng tôn vô thánh đều tại áp tu vi hai người một mực chờ tại độ kiếp kỳ nhưng mà thực lực đã siêu việt đồng dạng tam kiếp tán tiên nhưng dù cho như thế hắn nhóm v ẫ n ý như cũ không phải là đối thủ của tô p h ạ m ta đột nhiên có chút hối hận tôn vô thánh quay đầu nói nếu là lúc trước ta lưu tại hạo thiên tông hiện tại chỉ sợ đã an toàn độ kiếp cũng không cần theo ngươi áp t u vi nghe nói như thế chu thiên tử thần sắc xấu hổ vội vàng ôm tôn vô t h á n h nói đều là người một nhà ngươi cái này lời liền có chút khách khí tô p h ạ m lúc trước có thể là hứa hẹn ta không ít chỗ tốt tôn vô thánh quay đầu nói cùng hắn giao thủ mặc dù có bị đánh chết nguy hiểm nhưng ít ra có thể để thăng thực lực của ta tại nguyên nơi này hoàn toàn liền là lãng phí thời gian chu thiên tử cũng không muốn để tôn vô thánh rời đi tân thế giới bên trong không có mấy cái hắn nhận thức thật vất vả đem tôn vô thánh kéo qua đến bồi hắn nói chuyện t h i ế m thế nào khả năng liền này thả rồi cho nên không liền là muốn đánh nhau phải không sao ta an bài cho ngươi chu thiên tử v ô ngực nói từ hôm nay trở đi liếu trưởng lão liền phụ trách cùng ngươi l u ậ n bàn dù sao ta nhòm cái này một bên cũng không người đến khiêu khích về sau các ngươi cố gắng luận bàn đi ngươi đây thôn vô thánh quay đầu chất vấn ta đi dưới núi nhìn một chút sinh ý phòng ngừa có người dẫn xuất nhiễu loạn chu thiên tử mỉm cười đáp lại một tiếng hạo thiên tông tô phàm đã đem ngọc thanh tiêu diêu tông sự tình an bài xùm u dưới bạch linh tiêu hóa thân láo nông một cái người ở tại dưới núi đất trống an tâm dọn dẹp trước mặt hoàng vu thổ đ ị a mà hắn nhóm ngọc thanh tiêu diêu tông đệ tử cũng đều được phân phối ra ngoài vài cái bắt kiếp tán tiên tu vi trưởng lão được a n bài tuần thú bôn phía những người còn lại thì là một bên dưỡng thương vừa cùng hạo thiên tông đệ tử tu luyện tiểu lâm phong vẫn là bọn hắn cấm địa không có cho phép là không thể tùy ý tới gần cuộc thi lần này thành tích tuyên bố ra ngoài trước hai mươi tên người đều tụ tập tại cùng một chỗ cắt tường từ tiểu lâm phong chạy xuống chuyên môn phụ trách dẫn đường người nhóm đều theo ta đi lên tiểu lâm phong không muốn chạy lung tung cẩn thận chân h ạ cắt tường cầm trong tay một cái mai rùa nhẹ nhẹ lung lay bên trong tựa hồ còn có mấy đồng tiền phát ra một trận thanh thúy tiếng vang nhìn thấy cắt tường tay bên trong không lại là ăn đồ vật một mà này n cũng để không ít người bất ngờ không thôi cả cái hạo thiên tông người đều biết cắt tường thích ăn nhưng mà bây giờ đột nhiên không ăn ngược lại là để người có chút không thích đứng trước hai mươi cũng liền mười chín người chấm nguyên cái này đệ nhất không tại phần thưởng từ phương thanh minh phụ trách nhận lấy mười chín người bên trong mười tám cái hạo thiên tông đệ tử hàm quang tiểu đạo đồng ở bên trong có vẻ hơi không ăn ý cả cái người k h ú n nún không dám nói lời nào đan vân phong tề liên vũ vô vô hàm quang tiểu đạo đồng thấp giọng cười nói có thể a ngươi một cái ngoại giới tu sĩ thế mà có thể tại lần thứ nhất khảo thí liền tiến vào trước hai mươi nhìn đến bình thường xem không ít thư đi sư tôn nói học pháp thuật nguy hiểm quá cao hơn nữa ta tu vi pháp thuật cũng không được khá lắm cho nên cũng chỉ có thể nhìn thư hàm quang tiểu đạo đồng thấp giọng hồi ứng ngươi đừng sợ ta cũng sẽ không tổn thương ngươi thế liên vũ nhìn thấy hàm quang bộ dáng này cũng là bất đắc dĩ cái này lúc c á t tường đột nhiên dừng bước đưa trong tay mai rùa đ ố n g nhiên văng ra ngoài sáu mai đồng tiền dây lát ở giữa bay ra giữa không trung bên trong không ngừng chuyển động cái này một tay cũng là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân c á t tường sư mội thế nào đột nhiên học lên bói toán một đạo rồi ta cũng không nghe nói sư thuốc hội cái này một tay a khả năng không phải sư thuốc giáo bất quá c á t tường sư mội không ăn đồ vật ngược lại để ta nhóm có chút không thích c ứ n g tiêu rõ ràng sư đệ còn không giết lợn đâu thế nào không gặp ngươi không thích c ứ n g cái này có thể giống nhau sao tiêu rõ ràng sư đệ là cái nam cũng không có các tưởng sư muội tốt nhìn ta tại sao phải quan tâm hắn các đệ tử nghị luận ở mỹ đều hiếu kỳ các tưởng thế nào đột nhiên liền thích bói toán phương thanh minh lên trước hỏi các tưởng sư muội ngươi cái này bói toán chi thuật là cùng ai học hồ kim vạn sư thúc dạy ta hắn nói cái này gọi vạn vận sáu hào có thể tính tận thế gian vạn vật hào v ậ n thế c á t tường ngọt ngào cười hào v ậ n thế nghe nói như thế phương thanh minh ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng c á t tường sư muội ngươi mau giúp ta tính toán hôm nay ta đi lên sau cần ngắt lấy loại nào linh dược phương thanh minh vội v à n g hỏi đệ tử còn lại cũng đều một cái cái lên trước một mặt kích động hỏi tham giúp ta cũng tính một quẻ ta cảm giác gần nhất vận khí không tệ ta muốn tính một chút chính mình tình duyên không biết rõ c á t tường sư muội có thể hay không tính tới nghe đến đám người tiếng hỏi cắt tường quay đầu nói không được hồ sư thúc nói cái này chủng bói toán chi thuật chỉ có thể mỗi ngày tính ba lần nhiều hội đối ta tinh thần có thương tổn vậy sư muội hôm nay tính mấy lần rồi phương thanh minh hỏi vội tính một lần liền là vừa rồi cắt tường cười nói ta tính buổi trưa hôm nay ăn cái gì quẻ tượng biểu hiện ta hội ăn một bữa tiệc hình như là giao long thịt lập tức đám người một trận bất đắc dĩ lợi hại như vậy bói toán chi thuật sao có thể dùng mà tính ăn cái gì a lãng phí quá lãng phí sư muội không bằng ngươi coi cho ta một q u ẻ ta cho ngươi ngũ kiếp tán tiên tinh huyết như thế nào phương thanh minh xuất ra một giọt hiện ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhạt ngũ kiếp tán tiên tinh huyết đây chính là giải phẫu tổ người lấy ra cả cái tông môn cũng liền giải phẫu tổ người có những người còn lại nghĩ muốn đều đến đi qua thỉnh cầu mới được một thời gian người xung quanh đều là không ngừng á o ước các tường mắt nhìn giọt này huyết dịch do dự nói tốt ta vậy ta liền cho một mình người tính đám người khác tương lai đi nói nàng liền đem huyết dịch thu vào sau đó bắt đầu nhẹ nhẹ lay động lắc trong tay mai rùa mai rùa bên trong truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh một đạo đạo linh khí tại mai rùa bốn phía tràn ngập nhìn cũng là cực điểm bất phàm phương thanh minh xoa xoa đôi bàn tay vội nói nhất định phải là tốt linh dược tốt nhất là đối lạc phi có trợ giúp một bên vương lạc phi sắc mặt đỏ lên nhẹ dọn mắng không biết xấu hổ tại sao phải đối ta có trợ giúp ngươi liền không thể vì chính mình suy nghĩ ngươi cái này không phải có thai sao nhất định phải trước từ ngươi cái này một bên suy nghĩ phương thanh minh tùy tiện một giọng nói bốn phía đệ tử lại bắt đầu lao ước đây mới là nhân sinh bên thắng a tu vi thực lực cao siêu không nói liền đạo lữ cũng đã có thậm chí hải tử cũng tại trong kế hoạch cả cái tông môn còn có ai có thể cùng phương thanh minh so cái này lúc mai r ù a bên trong đồng tiền bay ra giữa không trung bên trong chậm rãi phân bố ra ngoài c á t tường mắt nhìn quẻ tượng phân bố cùng biểu hiện quay đầu cười nói phương sư huynh ngươi lên núi sau trực tiếp đi góc đông nam bên kia có một góc hai ngàn năm nhạt bạch sắc linh dược là vật ngươi cần góc đông nam nhạt bạch sắc linh dược phương thanh minh đem vị trí cùng linh dược nhan sắc ghi xuống đa tạ các tường sư muội đợi ngày sau sư huynh có đ ồ tốt lại đến hảo hảo cảm tạ ngươi rất nhanh vài cái người liền lên núi nhìn đến linh dược đuổi bên trong kia một vệ tịnh lệ thân ảnh b á i kiến lục linh tiền bối phương thanh minh các loại một đám đệ tử ngay ngắn chắp tay hành lễ lục linh biết do hắn nhóm ý đổ đến cũng không có đứng dậy mà làm ộ t bên loay hoay linh dược một bên nói ra nơi này linh dược đều là đã ngoài ngàn năm chính các ngươi nhìn xem ngắt lấy là được mỗi người một gốc nhớ lấy không muốn hủy hoại cẩn thận chân h ạ tuân mệnh chúng đệ tử hồi ứng một tâm thanh lập tức lần lượt hướng bốn phía tán đi tìm tìm đúng chính mình có lợi linh dược cựu ắ t tường thì là trở một mặt Thanh t người Phương linh bên cạnh, một mặt nhảm chán nhìn xem người xung quanh. Minh là lại lục r xem c góc tiếp trí, đi đông nghị nam m vị khúc mất hôn thảo đây chính là đường đường chính chính giết người linh dược a dùng đến luyện chế một ít độc đan thời điểm là át không thể thiếu các tường nói liền là cái này cựu khúc mất hồn thảo cái này nếu là cho vương lạc phi ăn còn đến mức nào không nên à các tường sư muội cũng không thế nào nói đùa hơn nữa ta cũng không có đắc tội quan à n g thế nào khả năng giới thiệu cho ta độc dược đâu phương thanh minh nhìn c h ầ m c h ầ m cựu khúc mất hồn thảo ngần người cái này lúc tề liên vũ mỉm cười đi tới cầm trong tay một gốc một ngàn năm linh dược lao phương thất thần làm gì đâu nghe đến tề liên vũ phương thanh minh chỉ vào cựu khúc mất hồn thảo nói ra ta cảm giác chính mình đắc tội cắt tường sư muội nói tốt xem bói kết quả cho ta tính ra một gốc độc dược tề liên vũ mắt nhìn cựu khúc mất hồn thảo c a o mày nói có phải hay không là cắt tường sư muội tính sai rồi nói cho cùng cắt tường sư muội cũng liền hôm nay mới bắt đầu học tập xem bói hôm qua nàng còn ôm lấy đ u ổ i gà ăn đâu người có thất thủ mã có thất đề chớ đừng nói chi là quẻ tượng cái này trùng phiêu hốt đồ vật khả năng thật là cắt tường tính sai đi phương thanh minh ai t h á n một tâm thanh chỉ có thể quay đầu đi hướng một bên khác tại trăm dược đuổi bên trong tìm tới một gốc bề ngoài không sai linh dược lần này hắn còn cố ý tìm tề liên vũ mắt nhìn xác định không phải cái gì có vấn đề linh dược sau mới nhẹ thở ra một hơi chương hai trăm chín mươi bảy lịch luyện đội ngũ đối với cắt tường quẻ tượng phương thanh minh cũng là bất đắc dĩ thở dài một bầu nhiệt huyết phó mặc còn tốt chính mình phản ứng nhanh nếu không thật muốn bị cái này quẻ tượng cho hại chết rồi t ế liên vũ an ủi được rồi các tường sư muội cũng không phải cố ý lại nói quẻ tượng vốn là khó mà nắm lấy tồn tại ngươi cũng không nên trách nàng cái này một điểm ta tự nhiên biết rõ các tường sư muội cũng là mới nhập môn mà thôi tính không chính xác cũng là bình thường phương thanh minh mỉm cười hồi ứng đám người cũng đều cầm tới các loại cần linh dược một cái cái lòng tràn đầy vui vẻ cáo biệt lục linh cái này một bên chúng đệ tử lần lượt trở về dưới núi Tiểu lâm p h o ngược hạ, không ít t r ở n g lao đều tập h p một h nhân hắn nhóm ỗ vân tiên cũng sen tiêu lại ẫ n trong trong đón chính mình tiên nhân hắn nhóm liền không thế nào nhịn. còn một bộ dương dương đắc ý, kết quả trước 20 hoàn toàn không có hắn nhóm. Ngược tử trở Bất mặt thế tốt trước một kết trước đó, đệ đắc có chờ sắc phù Phía về. bộ quá quả du l ý, là vân tiêu tiên nhân đệ tử thế mà kỳ tích đồng dạng tiến vào trước hai mươi để vân tiêu tiên nhân hảo hảo đắc ý tông môn bên trong náo nhiệt một mảnh ngược lại là tô phảm cái này một bên lẻ loi c h ơ c h ọ i một cái người phơi nắng thật nham chắn a tô phàm một bên lột hồ ly một bên thở dài nói vì sao yêu tộc người còn không qua đây ta đều nhanh muốn n h ả m chán bốc khói hắn nhóm chẳng lẽ là lạc được rồi ờ tiểu hồ ly lên tiếng sau đó ghé vào tô phàm ngực hiếp mắt lại cái này lúc tô phàm đột nhiên đứng lên cười nói ta vì sao muốn ở chỗ này nán lại đâu đi bên ngoài tham gia náo nhiệt chẳng phải được rồi hiện tại hạo thiên tông thực lực cũng coi là có đề thăng ngọc thanh tiêu diêu tông người tại nơi này liền tính là bên ngoài gây chuyện cũng không dám lên trước yêu tộc chờ bọn hắn trước tìm được đường rồi nói sau tông môn cái này một bên có chu trang cùng bạch linh tiêu nhìn xem hắn ra ngoài chuyển chuyển hẳn là sẽ không xảy ra chuyện tiểu hồng ngươi trở về thông chi ngươi nhóm tộc t r ư ở n g liền nói ta đi bên ngoài chuyển chuyển rất nhanh liền trở về tô p h ạ m đối trong ngực tiểu hồ ly nói ra nhớ rõ để hắn cùng chu trang nói một chút hạo thiên tông cái này một bên liền tạm thời do hắn nhóm nhìn xem ta sẽ dẫn lễ vật trở về tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn tô p h ạ m còn giống như không có phản ứng qua tới nhưng mà tô p h ạ m đã đem hắn để xuống đem chính mình ghế nằm thu lại sau vội vội vàng vàng chạy hướng một bên khác chính diện lối ra có người nhìn xem hắn ra ngoài quá mức trói mắt còn là từ một bên khác đi tương đối tốt tiểu hồ ly nhìn xem tô p h ạ m rời đi cũng là vội vàng quay đầu chạy về dự định đem chuyện này trước nói cho hồ cựu hàn nhóm tô p h ạ m rời đi hạo thiên tông phạm vi sau đó liền đưa tay cho chính mình đổi một gương mặt trên h i diện điều tại ê n án còn đồ trên đường đi tô phạm nhìn thấy không ít ngoại giới tu sĩ mỗi một cái người đều là vì tu luyện khắc khổ cố gắng hơn nữa công pháp cũng là không giống nhau thậm chí còn có giống như hắn chuyên tu thể thuật một ít người mà tô phàm cũng chỉ là bằng mượn một điểm linh tinh liền thuận lợi lẫn vào hắn nhóm bên trong có câu nói rất hay có tiền có thể sai khiến quỷ thần lẫn vào cái này bày đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ bên trong còn là rất dễ dàng dẫn đầu là một cái gọi làm tôn phú quý ngoại giới tu sĩ đến từ một cái không có danh khí gì tiểu thế giới tu luyện một ngàn năm trái phải đã là độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong tính là trong đám người này dẫn đầu tôn huynh đệ ta hỏi ngươi cái sự tình tô phàm một mặt cười bị ổi lên trước hỏi một tiếng tô n p h ú Quý liếc m ắ t tô phàm ánh mắt lóe lên một kia không kiên nhẫn dọc theo con đường này tô phàm một mực hỏi lung tung này kia liền kém đem hắn nhóm nội t ì n h đều hỏi ra hắn nhóm đoàn người này cũng là phiền muốn chết đừng như vậy à tất cả mọi người là độ kiếp kỳ hơn nữa đều là vì lịch luyện tăng thực lực lên giúp đỡ lẫn nhau sấn một lần không phải hẳn là sao tô phàm mỉm cười hỏi ha ha tô n phú quý cười lạnh một tiếng cũng không có trực tiếp hồi ứng dọc theo con đường này hắn đã bị cái này người phiền chết rồi nếu không phải nhìn đối phương dáng dấp không tệ hơn nữa còn có ít tiền hắn mới sẽ không phản ứng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy tô p h ạ m thời điểm hắn liền bị tô p h ạ m khí chất hấp dẫn lực chú ý suy đoán đối phương phía sau có cái gì đại hình thế lực hơn nữa nhìn tô p h ạ m xuất thủ xa xỉ cũng là càng thêm chứng thực suy đoán của hắn nhưng mà một đoạn đường này đi tới lỗ thai hắn đều nhanh muốn sinh ra kén hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này dạng tu sĩ quả thực liền là cái lắm lời ai tôn huynh đệ liền là cao lãnh quả thực liền là nam thần phụ thể a tô phàm lại bắt đầu ba lạp ba lạp nói cái này lúc tôn phú quý quay đầu nói lao trương nhanh đến khô lâm đầm lầy nhớ rõ cho đại gia phân phát thị trứng đan được gọi là lao trương năm mươi nam nhân ứng tiếng từ càn khôn giới bên trong xuất ra mấy bình đan dược cho nàng dư người đều phân phát x u ố n g d ư ớ i tô phạm nhìn xem tay bên trong liền phẩm cấp đều không có đan dược khoe miệng có chút co lại cái đồ chơi này thật có hiệu quả khô lâm đầm lầy là nào đó cái đại thế giới cấm địa lần này vừa vặn xuất hiện tại phụ cận trong truyền thuyết trướng khí rất là hưng mãnh không có tị trướng đan là đi không xa tôn phú quý quay đầu h ừ lạnh nói tất cả mọi người ghi nhớ sớm một chút an ta nhóm đi vào rết bên trong yêu thú lấy yêu đan liền chuẩn bị rút lui tôn đại ca yên tâm ta nhóm đều rõ ràng đúng vậy à nói cho cùng t a nhóm cũng là thường xuyên ra đến rèn luyện tuyệt đối không hội kéo ngươi chân sau t a nhóm còn là bước nhanh đi nếu không mặt trời lặn tây sơn trước khả năng về không đến đúng vậy a t a nhóm đi sớm về sớm cầm tới yêu đan sau tốt đi bán cái giá tốt đám người cũng đều là tràn đầy phấn khởi tựa hồ đã thấy tu vi để thăng một m à n kia t u phàm hôn trong bọn hắn thỉnh thoảng cùng người bên cạnh đáp lời nhưng mà đổi lấy đều là đối phương bạch nhãn cùng lạnh lùng không có cách g i á n g dấp xoáy liền là dễ dàng cùng người khác không ăn ý sau nửa canh giờ mọi người đi tới khô lâm đầm lầy đầm lầy bên ngoài là một vòng quanh năm tích l u y ra đến lục sắc trướng khí mặt đất bên trên bầy khắp nhất tầng dày đặc bạch cốt thi hải nhìn cực điểm dọa người mà bên trong c à n g là có không ít yêu thú kêu gào những này yêu thú đều là có nhất định kháng độc tính thể nội yêu đan giá tiền là cao l ạ kỳ cho nên rất thụ một nhóm tu sĩ thích yêu thú d a lông cũng là có thể bán cái giá tốt bất quá cũng liền đồng dạng phòng đấu giá hội thu ta nhóm trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi ngươi nhóm tại nơi này chơi cái doanh địa ra đến ta đi phụ cận nhìn nhìn có không có nước sạch nguyên bổ sung một lần thể lực lại nói tôn phú quý người cầm đầu này làm cũng không tệ lắm làm việc tỉnh cũng là đâu vào đấy tô phàm nhìn xem tôn phú quý muốn đi vội vàng gọi nói tôn huynh đệ nếu không ta và ngươi cùng một chỗ đi kề bên này nhìn xem rất nguy hiểm nghe nói như thế tôn phú quý chân hạ mất thăng bằng kém điểm một đầu ngã quỵ không cần cùng chờ ngươi cùng một chỗ mới nguy hiểm tôn phú quý mặt đen lại nói ngươi liền an tâm chờ đợi ở đây chỉ cần không kéo t a nhóm chân sau liền được tô phảm trong bọn hắn cũng coi là tu vì không sai trừ tôn phú quý cùng lao trương là độ kiếp kỳ bên ngoài cũng liền tô phảm cái này độ kiếp sơ kỳ có thể chống khé chống tràn g diện nhìn thấy đối phương không đáp ứng tô phảm cũng không thật là c ư ỡ n g cầu chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu quay người đi đến một bên tân thế giới tu sĩ đều quá khó câu thông không có chút nào như hắn sư điệt lưu thuận rất nhanh tôn phú quý liền mang một cái thủy đoàn qua đến không sai biệt lắm mỗi người đều có thể uống đến no bụng độ hơn nữa thủy đoàn cũng là thành tịnh đến cực điểm bất quá người xung quanh cũng không có trực tiếp đi uống hắn nhóm đều là bởi vì muốn tới đây mới tập hợp một chỗ nói là vì yêu đ à n nhưng mà sau lưng tâm tư không có người biết hiện tại tôn phú quý ngay tại lúc này mang về đến nước sạch muốn nói không có vấn đề kia là giả chỉ bất quá không người nào nguyện ý ở thời điểm này vạch mặt mà thôi đột nhiên tô phàm đứng lên tiến lên phía trước nói vừa vặn ta khát nước nếu không ta tới trước điểm tôn phú quý mắt nhìn tô phàm hiếm thấy nở một nụ cười không có việc gì ngươi cứ việc uống chính là không đủ ta lại đi tìm cái này ngày nắng to liền phải uống nhiều nước một chút vừa dứt lời tô phàm đã đưa tay dẫn xuất nhất chỉ thanh lưu vừa vặn rơi vào trong miệng của hắn theo cổ họng chậm rãi tuột xuống nhìn thấy tô phàm dẫn đầu uống tôn phú quý quay đầu nói ngươi nhóm không uống điểm sao cái này khô lâm đầm lầy bên trong có thể không có nước sạch khắp nơi đều là nguy hiểm tốt nhất vẫn là bị một ít tương đối tốt tôn đại ca hảo ý ta nhóm tâm lĩnh bất quá chúng ta cũng không khát nước tạ ơn chờ chúng ta ra đến lại uống rượu chúc mừng đi đám người lần lượt nói nhưng chính là không người nào nguyện ý đi uống cuối cùng một hơn phân nửa thủy đều bị tô phàng uống còn lại thì là bị tôn phú quý trực tiếp ném ra ngoài cũng không có cùng đám người giải thích cái gì lãng phí quá lãng phí tô phàm một mặt tiếp hận một giọng nói bất quá hắn lời nói cũng không có người phản ứng liền liền tôn phú quý cũng là không nhắc lại lên thủy sự tình ngược lại là mang lấy đám người trực tiếp đi tới khô m ộ t đầm lầy an tị trứng đan đám người nhìn về phía trướng khí thời điểm ít mấy phần e ngại sau đó một cái cái xuất ra chính mình linh bảo bay về phía khô m ộ t đầm lầy ngược lại là tô phàm bị rơi tại thân sau chật chật một cái cái gấp gáp như vậy sao tô phàm lắc đầu nói địa phương quỷ quái này xem xét liền không đơn giản độ kiếp kỳ tiến đến đều là cựu tử nhất sinh cần gì chứ nói hắn cũng đi vào theo tị t r ư ớ n g đan sớm đã bị hắn nhét vào thân sau dùng hắn thân thể nơi này trướng khí liền tính lại nồng đậm gấp trăm lần cũng chưa chắc có thể để cho hắn trúng độc bởi vậy hắn thì là một mặt lạnh nhạn phảng phất là tới đây nghỉ phép đồng dạng đi vào vừa tiến vào trướng khí bên trong hắn liền dừng bước cảm giác được bốn phía tựa hồ có động tĩnh gì theo sau tỉ mỉ vừa nghe phát hiện là phía sau chuyển đến động tĩnh bất quá đối phương giống như cũng tạm thời không n ú c đ í c h giống như là đang chờ cho tô p h ạ m xuất kỳ bất ý nhất kích a a ta nhìn thấy ngươi tô p h ạ m đ ố n g nhiên nhảy quay người tử nhìn về phía thân sau hào hào trong b ù i cây chạy tiếng vang lên trong bóng tối yêu thú tựa hồ đã chạy rơi quá hèn mọn đương đương một cái yêu thú thế mà chơi đánh lén xáo lộ thật là quá hèn mọn chiếu theo bình thường tình huống loại thời điểm này liền là cùng hắn cứng đối cứng mới l à hiện lộ yêu thú hung tính đáng tiếc yêu thú này có chút quá ngại ngùng sợ hãi gặp người a tô phàm lại xoay người con mắt nhẹ nhẹ hiếp lại đã xấu hổ vậy coi như làm không nhìn thấy đi chờ đối phương chủ động ra đến lại nói quả nhiên t i ể u tại tô phàm xoay người sau đó loại kia hào hào tiếng lại một lần nữa xuất hiện đối phương lại để mắt tới tô phàm sau lưng chương hai trăm chín mươi tám sau này ta rời khỏi yêu tộc xuyên qua từng mảnh từng mảnh bụi cỏ một đôi u lục sắc con ngươi chính tàn bạo lại hung ác nhìn chằm chằm tô p h ạ m cái này một bên tí tách nước bọt từ con yêu thú này miệng bên trong thắt xuống một mực toàn thân sơn hát hình sói yêu thú nước bọt chảy r ò n g hai mắt sáng lên hắn để mắt tới tô p h ạ m đã thật lâu tại tô p h ạ m đến gần một khắc này hắn đã ngửi được tô p h ạ m thân mùi bất quá thế nào nói hắn cũng là yêu thú mặc dù còn không có hóa hình nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không có tính cảnh giác chính diện công kích bất lợi phía sau đánh lén vì vương chỉ có đánh lén có thể thể hiện ra hắn hùng phong có thể càng thêm nổi bật hắn yêu thú thân phận hắn phát hiện tô p h ạ m tựa hồ cũng không có chú ý tới mình có thể nói là một cái cực kỳ tốt tin tức nhưng là còn nghĩ chờ một chút xác định một lần cái này nhân tộc có phải hay không thật không có chú ý tới mình một bên khác tô p h ạ m đã các loại hơi không kiên nhẫn yêu thú này làm thật là tiện nhân p h ụ thể tiện đến cực hạn đều như vậy thế mà còn chưa lên kia không trở thành sự thật muốn để hắn tìm quan tài đem chính mình bọc lại mới được không được đi không được nghỉ ngơi một chút tô p h ạ m đi đến dưới một thân cây trực tiếp một cái cổ ngồi xuống sau đó ngáp một cái híp mắt lại mặc kệ yêu thú này đến cùng có thể hay không nghe hiểu dù sao hiện tại hắn nhất định phải trang trốn ở chỗ tối yêu thú nhìn xem tô p h ạ m nằm xuống ánh mắt lóe lên một vẻ hoài nghi cái này nhân tộc là thế nào rồi chẳng lẽ là phát hiện chính mình yêu thú nằm sấp trên mặt đất cảnh giác nhìn chằm chằm tô p h ạ m cái này một bên nửa ngày tô p h ạ m đều không có phản ứng gì thậm chí có mấy cái quái dị chim thú bay qua đều không có ảnh hưởng đến hắn cái này là thật nghỉ ngơi rồi yêu thú áp túi người từ từ tới gần cảm nhận được tô p h ạ m hô hấp đều đạn đã ngủ thiếp đi hắn liền biết mình cơ hội đến cái này nhân tộc lại dám tại nó địa bàn ngủ hoàn toàn liền là không có đem nó để vào mắt cho nên cần phải đem cái này hốn đản nuốt vào bụng Bạch! Yêu trên máu đầu thú không có chút nào do dự, hóa thành một hát tô tới. Tô phạm nằm trên mặt đất, thâm không hóa phong nhào dính hướng phàm phàm nào cùng đến, miệng lớn cắn nằm có mà do đạo dự, ra mở ba ê n trong đã trong bụng nở đã h Yêu t h ú liền là yêu tại h phân mình không thú tỉnh, không ú nơi nào ràng cùng ngủ này cũng nể tới coi là sẽ được có có có rõ Bất lấy. l yêu quá tiếp tục lãng phí thời Tiểu tại gian. phí lãng yêu thú lập tức muốn cắn đến tô phàm thời điểm tô phàm đ ố n g nhiên mở mắt lập tức một phát bắt được yêu thú hai đầu chân trước sau đó một cái bỗng nhiên đập đem cái này lang yêu trực tiếp ném xuống đất tiểu tử bắt đến ngươi đi lang yêu nhìn xem đột nhiên xuất thủ tô phàm cũng là bị giật nảy mình toàn thân lông đều tại thời khắc này nổ không chờ hắn phản ứng qua đến một cô kịch liệt đau nhức đánh tới trước mặt càng là đen kịt một màu phù phù lang yêu nằm trên mặt đất không nhúc nhích tô phàm nhìn xem tình huống này cũng là có chút không biết làm sao này sao lại thế này hắn đều còn không có thế nào động thủ a yêu thú cũng hội chơi ngoa nhân trò xếp rồi tô phạm bông ra nắm lấy đùi u sói sau đó nhìn chằm chằm lang yêu trầm mặc không nói đây là bị hù chết rồi u i thỉnh a hương đông tô phạm đưa tay vô vô lang yêu mặt nghĩ muốn để hắn nhanh điểm tỉnh qua tới cái này không nhúc ních một điểm cảm giác thành tựu đều không có cuối cùng tại tô phạm thân thiết hữu hảo chào hỏi h ạ lang yêu ung dung tỉnh lại cái mũi cũng trong nháy mắt đã nghe đến tô phạm m ù i hắn cũng không biết chính mình là thế nào ngất đi nghĩ nửa ngày cái này mới nhớ tới chính mình là bị cái này nhân tộc dọa cho bị một cái nhân tộc dọa ngất qua đi làm thật là lang s i n h xỉ nhục nga ô lang yêu quát to một tiếng tựa hồ tại triệu hoán đồng bạn của mình tô phàng mắt nhìn tỉnh lại lang yêu lập tức một bàn tay liền chụp qua đến dự định để nó ngầm miệng u i người n h a o n h a o đến ta hắn cái này một bàn tay chỗ nào là một con sói yêu có thể tiếp nhận chỉ gặp lang yêu liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp liền biến thành một đoàn huyết vụ dùng khí lực giống như có chút quá đầu tô p h ạ m nhìn xem hải cốt không còn lang yêu lúng túng gãi đầu một cái hắn còn dự định để lang yêu mang chính mình tại kề bên này chuyển chuyển hiện tại xem ra là không có cơ hội à tựu i tại tô p h ạ m cho là mình lạc đường thời điểm chung quanh hắn chuyển đến càng nhiều tiếng sột soạt tiếng hình như là có rất nhiều đồ vật bao vây đến phóng tầm mắt nhìn tới tô p h ạ m cả cái con mắt đều bắt đầu sáng lên tại chung quanh hắn cơ hồ là thuần một sắc lang yêu một cái cái mắt bên trong lòe u lục sắc trốn tại trong bụi cây gắt gao nhìn chằm chằm tô p h ạ m trong đó một đầu hình thể tráng kiện lang yêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên hóa thành hình người hóa hình yêu tộc cái này ít nhất cũng là độ kiết kỳ tô p h ạ m nhẹ nhẹ hiếp lại con mắt cười nói dẫn đường đến a nhân tộc ngươi vì cái gì giết tộc nhân ta hóa hình lang yêu hung thần đắc sát mở miệng chính là ép hỏi tô p h ạ m mà tô p h ạ m lại cười nói hắn muốn ă n ta chẳng lẽ ta không thể phản kháng rồi hừ ta rõ ràng nhìn đến ngươi đem tộc nhân ta đẻ xuống đất trà đạp mà chết ngươi thật làm ta nhóm yêu tộc dễ khi dễ hóa hình lang yêu tức giận nói tô phạm giang tay ra hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà nhìn đến cuối cùng một màn bất quá hắn cũng lời giải thích dù sao một trận chiến này cũng là chuyện sớm hay muộn được rồi nói nhảm cũng đừng nói ta vội vàng đi đường đâu tô phạm nói liền từ càn khôn giới bên trong x u ấ t ra hắn tị lôi trâm hắc thô lớn giải tị lôi châm xuất hiện thời điểm cánh rừng cây này đều không thể ngăn cản nó phát ra k h í thế lang yêu nhóm cũng là hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m vũ khí trong tay một cái cái trợn mắt h ố t m ộ n cái này nhân tộc đến cùng là lai lịch gì cầm cái này lớn vũ khí nghĩ muốn làm gì đầu lang cũng chính là cái kêu hóa hình lang yêu nuốt nước miếng một cái nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên tị lôi châm hắn tâm bên trong đều bắt đầu run lên cái này nếu là rơi xuống hắn nhóm không được biến thành thịt nát đúng lúc này tô phạm đ ố n g nhiên đem tị lôi châm đập xuống bay thẳng đàn sói vê anh tị lôi châm rơi xuống đ ù i mù nổi lên b ố n phía kêu thảm thanh âm càng là liên tiếp không ngừng vang lên không ít huyết nhục bị tị lôi châm mang nhân tộc đầu lang trợn mắt nhìn hai mắt càng là đỏ bừng làm gì tô phạm nghe đến gọi g ơ lên tị lôi châm hỏi một tiếng đầu lang một thời gian không biết nên đáp lại ra sao hắn rất muốn đem tô phạm đẻ xuống đất hành hung một trận nhưng mà tị lôi trầm cơ hồ thành chúng nó trong lòng một cây gai nhân tộc thật đáng sợ trong n g a y mắt tô p h ạ m liền đem đàn sói thanh lý một lượn sau cùng chỉ còn lại kia đầu thòi thóp đầu lang nhân tộc ngươi đây là muốn gánh lên chủng tộc chi tranh đầu lang cả giận nói ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi diệt sát ta tộc đàn chi thủ ta tất báo chi được được được ta chờ ngươi đến báo thủ được rồi tô p h ạ m khoát tay nói hiện tại ngươi còn là an tâm làm tọa kỵ của ta đi nếu không ta hiện tại liền siêu độ ngươi nhìn xem tô phàm lại giơ lên tị lôi trâm đầu lang lập tức liền hiệu xịu cả thân thể đều nằm trên đất bắt đầu run lẩy bẩy cái này sợ rồi tô phàm kinh ngạc nói đương à ngươi không nên cùng ta lại đại chiến ba trăm h i ệ p sau nhận thua sao trên sách đều là cái này viết trên sách viết đầu lang liếp mắt cái này có thể đại chiến ba trăm h i ệ p sao không ra ba cái hiệp hắn liền có thể hội bị nệ n chết không đánh ta nhận thua đầu lang khôi phục nguyên hình nói ta làm tọa kỵ của ngươi ngươi nhanh thu cái đ ổ t r ờ i này đi hắn là lần này bị đánh sợ mỗi một lần nghĩ muốn tới gần tô phàm đều sẽ bị tị lôi châm đánh bay ra ngoài một hai lần còn tốt nhưng mà hắn luôn không khả năng mỗi lần đều xông đi lên a cái này nếu là lại nhiều xông lên mấy lần hắn không được bị đánh quỳ dạp trên mặt đất không có động tĩnh k i a ngươi cái này là phục rồi tô phàm c a o mày nói đều nói yêu tộc xảo trá ta cảm giác ngươi không có thật phục ta còn là lên đến cùng ta tiếp tục đánh đi đầu lang người nào mẹ nó nói yêu tộc chỗ nào xảo trá rồi ta thật tâm phục khẩu phục đại nhân ngài còn là thu thần thông đi ta tu luyện tới hiện tại khó thật không muốn chết đầu lang biệt khuất nói sau này ta rời khỏi yêu tộc yêu tộc xảo trá không có quan hệ gì với ta chật chật gắng gượng đem một cái hóa hình lang yêu bước đến chủ động rời khỏi yêu tộc cái này chỉ sợ cũng là cái đầu tiên tô phàm sách đi hạ miệng cái này mới đưa trong tay tị lôi trâm thu về lại cười nói được rồi đã ngươi đều nhận thua ta cũng không hội khi dễ ngươi ngoan ngoãn mang lấy ta khắp nơi chuyển chuyển đi đầu lang vội vàng chạy tới chậm rãi phủ phục hạ thân tử để tô phàm đến hắn có thể không còn dám tiếp tục n á o sự thật vất vả phát triển tộc đàn bị tô phàm một cái người trực tiếp đoàn diệt nếu là liền hắn tộc trưởng này đều bị giết vậy bọn hắn cái này tộc đàn sau này rất khó lại có ngày nổi danh tô phàm cưới lên đầu lang cười nói xuất phát mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải thụ lâm sâu chỗ một cái ẩn tàng tại hắc bảo phía dưới toàn thân trên dưới tản ra khí tức âm u nam tử sừng sững tại phía trước mà trước mặt hắn còn đứng lấy ba người tôn đại ca đến bây giờ ngươi còn không dự định đem địa đồ giao ra sao hắc bảo nam tử âm thanh lạnh lùng nói tôn phu quý cùng sau lưng một nam một nữ sắc mặt nghiêm túc k i a dáng người thon dài nam tử cầm trong tay trường kiếm không tiêu ngạo không tự tin nói h ắ n ba ngàn ngươi cái này h è n hạ vô sỉ tiểu nhân ta nhóm mang ngươi tiến vào nơi này ngươi lại trở tay muốn giết chúng ta làm thật là chúng ta sỉ nhục đại ca không cần thiết cùng hắn nói cái này lời nói ta nhóm cùng tôn đại ca liên thủ trực tiếp chém giết hắn là được k i a nữ theo nói một tiếng nữ tử này ngược lại là sinh một bộ tốt túi da giữa lông mày càng là có một loại nói không r a cao ngạo thần thái hiển nhiên là ra từ nào đó cái đại hình thế lực người hai người nói không ngừng nhưng mà ngăn tại trước mặt bọn họ tôn phú quý nhưng vẫn không có nói hàn ba ngàn cười lạnh nói tôn phú quý chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi hắn nhóm vương g i a bất quá là tại lợi dụng ngươi mà thôi chỉ cần hắn nhóm đến địa đồ vị trí tuyệt đối sẽ trở tay giết ngươi cùng hắn bảo vệ bọn hắn không bằng cùng ta liên thủ làm càn g i á n g người thon dài nam tử cả giận nói ta vương g i a người đ ỉ n h thiên lập địa há lại là ngươi cái này các loại tiểu nhân tùy ý bố trí ha ha ha tốt một cái đỉnh thiên lập địa vương g i a người hàn ba ngàn khẽ cười nói tôn phú quý chỉ cần ngươi giết cái này vương ra t i ể u tử nơi đó bảo bối ngươi ta sáu bốn phần đến mức tiểu nương môn này ta nhìn không bằng liền từ hai người chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng tốt tìm chết dáng người thon dài nam nhân làm bộ liền muốn giết ra ngoài nhưng mà cái này nữ lại gấp vội vàng đem hắn giữ chặt âm thanh lạnh lùng nói đại ca đừng quên chúng ta mục tiêu ta nhìn không bằng ta nhóm cùng tôn đại ca cùng một chỗ liên thủ đi s ì tiếng nói của nàng vừa dứt chương á i này vị hai trăm chín mươi chín không nói nhân nghĩa đạo đức nào đó khỏa t h ủ sau tô phàm lặng lẽ nhìn xem trước mặt chiến đấu mắt bên trong càng là đặc sắc liên tục cái này tôn phú quý nhìn cũng không đơn giản à thế mà liền này tùy tiện bị người nói làm phản đồ cái này nữ giáng dấp cũng không có gì đặc biệt tôn phú quý khẩu vị quả thực có chút trọng đầu lang cũng phát hiện phía trước chiến đấu nói lầm bẩm nhân tộc liền là hèn hạ thế mà đối tộc nhân của mình xuất thủ còn là đánh lén ba tô p h ạ m một bàn tay đập vào đầu lang đầu bên trên hất kỳ ta để cho ngươi nói chuyện sao tô p h ạ m thấp giọng nói ngươi có biết hay không cái này dạng hội vị trí của chúng ta bại lộ đầu lang hất kỳ n g ư ơ i nào gọi hất kỳ rồi hơn nữa cái tên này cũng quá khó nghe đi tô p h ạ m mắng một tâm thanh sau đó quay đầu nhìn về phía nơi tranh đấu vương gia thanh niên bị giết hàn ba ngàn phá lên cười ha ha ha tôn huynh không hổ là người biết chuyện đi theo đám bọn hắn vương gia không có tiền đồ hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể cầm xuống nơi này bảo tàng nghe lấy cái này lời nói vương gia tiểu thư hoảng sợ lui về sau mấy bước tôn phu quý ngươi dám phản bội ta vương gia vương gia tiểu thư giận dữ nói giết ta vương g i a người ta vương g i a là sẽ không bỏ qua cho ngươi phản bội vương gia chúng ta người đều không có kết cục tốt tôn phú quý trầm mặc không nói h ơ i hợt đem chính mình linh bảo trường kiếm rút ra vương gia thanh niên ứng thanh ngã xuống đất một mệnh ô hô ở trong mắt hắn xem ra hàn ba ngàn nói không sai theo vương gia phong hiểm quá lớn nơi này quá mức nguy hiểm liền chính hắn đều chưa chắc có thể còn sống sót chớ đừng nói chi là còn muốn hộ lấy vương g i a người cùng hắn vì vương gia người mà chết không bằng cùng hàn ba ngàn liên thủ vương tử h i ê n đại tiểu thư ngươi quả nhiên là kiều sinh quán dương a lúc này nói loại lời này thật rất không sáng suốt tôn phú quý ngẩng đầu cười lạnh nói ta đích sắc đắc tội không nổi vừng ra nhưng mà nếu như không có người biết ngươi nhóm chết rồi vương gia lại như thế nào tìm ta báo thủ chờ hắn cầm tới bảo tàng đến thời điểm rời khỏi nơi này trời đất bao la vương gia muốn tìm hắn là khó càng thêm khó cái này lúc hàn ba ngàn đột nhiên mở miệng tôn huynh đ ừ n g đội bên kia còn có cái đôi nghe lén đâu lập tức Tôn p hắn ú Quý vội vàng quay đầu vội vàng về phía tô phạm cái này một bên. Vương một cái Hiên lại, này nhìn bên. cũng nhìn thần phía Phạm theo Tô Tử s c lo l ắ g Nàng là vương gia là đại trở i đối không thể chết tại nơi phải người ể thể thể u tuyệt cứu thư, chết nhất không không Cho định này, đủ. càng lăng nên nàng có bị ờ người i đi. tới cái liền đều đến Tô một mặt tức một t Phạm lập chú nhìn hắc. Hắn sắc ý ba bên, này là r tay một bàn tay đánh vào h ờ s k ỳ đầu bên trên xem đi ta đều nói không cần nói bây giờ bị nhân ra phát hiện đi ô、oh. ô hất kỳ quỳ dạp trên mặt đất mắt bên trong đầy là hủy khuất đúng lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện tại tô phàm bên cạnh toàn thân sát y đã đem tô phàm bà phủ hàn ba ngàn tô phàm quay đầu nhìn lại do dự một chút nói nếu không ngươi nhóm làm như không nhìn thấy ta ngươi cảm thấy thế nào hàn ba ngàn cười nói vương ra t a nhóm có thể không thể trêu vào ngươi cảm thấy t a nhóm hội thả ngươi rời đi sao nhìn trước mắt cái này độ kiếp kỳ thanh niên hắn đã là động sát tâm đến mức bên cạnh cái kia thổ cầu chết l i ề n chết ách tô phàm chặt lươi nói nghe ta một lời khuyên đi thật không cần thiết tìm ta p h i ề n phức ta cũng sẽ không khắp nơi nói mỏ ta người này nhất thủ hứa hẹn chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật hàn ba ngàn cười nói người chết còn có thần hồn đâu tô phàm nhắc nhở thần hồn trốn khỏi vẫn ý như cũ có thể nói ra chuyện của các ngươi hàn ba ngàn nhẹ điểm nhẹ đầu nói không sai ta ngược lại là kém điểm vong thần hồn thật đúng là phải cảm tạ ngươi nhắc nhở khách khí vậy ta có thể đi rồi sao tô p h ạ m lại cười nói cái này lúc tôn phú quý nắm lấy vương tử yên đi tới nhìn thấy nghe lén là tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn lúc trước có thể là trong nước hạ độc liền tính là độ kiếp kỳ uống cũng phải chết đoàn kia thủy chỉ có tô p h ạ m một cái người uống hơn nữa còn uống hơn phân nửa ấ n ly đến nói tô p h ạ m hẳn là sớm liền độc phát thân vong thế nào hội lông tóc không thương đứng ở chỗ này ư tôn đại ca ta nhóm lại gặp mặt tô phàm mỉm cười trao hỏi người nhóm lúc đó đi gấp ta đều không kịp đuổi theo người nhóm tại nơi này t ú i mấy chuyến vòng tròn hắn ba ngàn mắt nhìn tôn phú quý c ư ờ i hỏi nhận thức cùng đi tôn phú quý trầm giọng nói hắn cũng là một gia tộc lớn nào đó dòng dõi bất quá hắn hẳn là là chúng độc chết mới là không có khả năng còn sống đi đến nơi này nghe đến chúng độc tô phàm khỏe miệng giật một cái nếu không giả bộ một chút lúc này hắn một phát bắt được cổ của mình sắc mặt bỏ bừng thần sắc dữ tợn ngươi thật là ác độc thế mà cho ta dưới nước độc nói xong hắn liền ngã trên mặt đất âm thanh hoàn toàn không có nhìn xem tô phàm bộ dáng này tôn phú quý cùng hàn ba ngàn đều là sắc mặt một h ắ c cái này là coi bọn họ là kẻ ngu sao mới vừa rồi còn nhảy n h ó t tưng ơ bừng thế nào dây lát ở giữa liền độc phát thân vong rồi tô phàm ngươi cho chúng ta là đồ đần sao tôn phú quý mặt đen lại nói ngươi diễn kỹ này còn kém xa lắm đâu nghĩ lựa bịp ta nhóm còn là lại đợi thêm mười năm đi nói hắn liền một kiếm đâm về tô phàm t ì m b ă n g linh kiếm băng liệt hóa thành mấy đạo toái phiến bay ra tôn phú quý hàn b ă n g ả n chuyện gì xảy ra cái này kiếm có thể là nhị phẩm linh bảo thế nào khả năng lại đột nhiên vỡ nát cái này lúc tô phàm đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên một cái để lại tôn phú quý đầu đem hắn hung hăng đặt tại trên mặt đất mà tôn phú quý liền cơ hội phản ứng đều không có lấy lại tinh thần lại phát hiện chính mình không có biện pháp tránh thoát đệ lại hắn tay lực đạo cực đại hơn nữa hoàn toàn hạn chế chính mình toàn thân kinh mạch để hắn liền linh khí cũng vô pháp điều động họ tôn ngươi không nói nhân nghĩa đạo đức a tô phàm mắng ta cũng đã chết rồi ngươi thế nào còn muốn giết thiên thi liền có chút quá p h ậ n đi thế nào nói dọc theo con đường này ta đều là hướng về ngươi ngươi thế mà còn nghĩ giết ta cái này nhất khắc tôn phú quý mới phản ứng được tô phàm thực lực rất mạnh chí ít còn mạnh hơn hắn hàn ba ngàn cứu ta tôn phú quý hồ to một tiếng một bên hàn ba ngàn lại không có hành động lại cười nói ta hiện tại đổi ý bảo tàng người tài có được cái này vị tô huynh đệ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn ta đương nhiên phải tuyển t r ạ c h hắn nghe nói như thế tôn phú quý trừng mắt n u ồ n nước hắn bị lợi dụng hàn ba ngàn ngươi lợi dụng ta tôn phú quý mắng cái tên vương bắt đảng ngươi không có lao tử giúp ngươi ngươi thế nào khả năng đi đến nơi này đến có thể ta không phải đã đến sao hàn ba ngàn khẽ cười nói cái này vị tô huynh đệ cũng hoàn toàn chính xác so với ngươi còn mạnh hơn hợp tác với hắn so hợp tác với ngươi muốn càng có lời uy uy u i ta có thể không nói hợp tác với ngươi tô phạm i ĩ u ngôi nói loại người như ngươi buồn nôn nhất ngay cả mình bằng hữu đ ề u bán xem xét cũng không phải là vật gì tốt còn là chết sớm một chút tương đối tốt nghe nói như thế hàn ba ngàn đột nhiên rút lui trầm giọng nói tô huynh đệ đừng muốn góp kia chỗ bảo tàng đầy đủ để cho ngươi ta đi vào tán tiên cảnh giới ta nhóm cùng nhau liên thủ cầm xuống chẳng phải là càng tốt nói nhảm nhiều quá tô p h ạ m quay đầu nói hờ ợ kỳ lên cắn chết hắn trên mặt đất nằm sấp hờ ợ kỳ ngẩng đầu nhìn một chút tô p h ạ m trong ánh mắt đầy là ghét bỏ rõ ràng ngươi mới là tối cường cái này tốt ta ngươi thế nào không móc ra ngươi đại hắc đ ồ n g tử đánh bọn hắn hơn nữa ta đường đường thương lang tộc đầu lang giết một cái nhân tộc cũng không cần cắn chết ta lập tức hàn ba ngàn cũng cảnh giác nhìn xem từ dưới đất chậm rãi bỏ dậy cái kia thổ cầu hắn sát mặt lập tức nhất biến cái này là thương lang vương nhất kiếp tán tiên cảnh giới yêu thú tô huynh đệ ta đối với ngươi không có ác ý ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt ta hàn ba ngàn b ộ i nói người ta liên thủ đến thời điểm nhất định có thể cầm xuống chỗ này bảo tàng ta có thể nhường ra hai thành ta nhóm chia ba bảy tô phạm hắn tại lừa gạt ngươi tôn phú quý mắng to hàn ba ngàn làm người âm hiểm xảo trá hắn cũng là tại lợi dụng ngươi mà thôi đợi đến bảo tàng địa điểm người chết kia người nhất định là ngươi ba tô phạm một bàn tay đánh vào tôn phú quý đầu bên trên điễu m ô i nói cái này còn cần đến ngươi nói chính ta cũng không phải mù l o à vừa dứt lời hờ ký liền liền xông ra ngoài toàn thân tiên khí quay chung quanh ứng đối nhất kiếp tán tiên hờ ký hàn ba ngàn thế nào khả năng hội là đối thủ chỉ là một cái đối mặt hàn ba ngàn liền bị tiên khí c h â n áp trực tiếp quỷ gối bên kia mà h s kỳ thì là đứng ở một bên một mặt đắc ý huyền diệu đánh không lại tô phàm chẳng lẽ còn không đánh lại cái khác nhân tộc rồi chờ sau này chính mình thực lực mạnh nhất định phải đem tô phàm đối chính mình nhục nhã trả thù trở về làm không tệ trở về ta tưởng thưởng cho người xương cốt tô phàm cười kêu lên bản vương không ăn loại đồ vật này hờ kỳ cả giận nói ngươi đừng muốn quá phận cẩn thận bản vương ngày sau nuốt ngươi tô phàm cho ngươi mặt mũi đúng hay không sau một khác hắn liền bông ra đẻ xuống tôn phú quý tay trực tiếp phóng ra một bước một bước rơi xuống tô p h ạ m thân ảnh đã xuất hiện tại hờsky bên người lập tức hờsky toàn thân xếp chặt vừa rồi có chút đầu nga ô không chờ hắn phản ứng qua đến tô p h ạ m đã bắt lấy cái đuôi của hắn đem hắn trực tiếp nhấc lên chết chó có tin ta hay không đêm nay liền làm canh thịt chó tô p h ạ m híp mắt nói ra đại nhân hiểu lầm ta vừa rồi ta đều là nói lời bịa đặt ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng a hất kỳ vội vàng cầu xin tha thứ tô p h ạ m hư l ệ n h một tâm thanh đem hắn ném đến một bên cái này gọi hàn ba ngàn liền thưởng cho ngươi tô p h ạ m cười nói ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút nếu là lại nói một ít để ta mất hứng ta lập tức để cho ngươi biến thành canh thịt chó nói xong hắn cái này mới nhìn về phía vương tử yên cái này nữ nhân thế nào làm vương tử yên đến bây giờ đều còn không có phản ứng qua đến tựa hồ tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh vừa rồi tôn phu quý cùng hàn ba ngàn còn một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ mấy hơi thở sau đó một cái bị c h â n áp một cái bị hủ đến không dám lên tiếng hơn nữa cái này x o á y khí độ kiếp kỳ đến cùng là người nào phu cận cũng không có cái gì họ tô thế lực cường đại a tôn phu quý cái này vương gia tính là cái gì dạng thế lực tô phàm quay đầu hỏi vương gia đại tiểu thư nếu như bị bắt phiếu hắn nhóm có thể ra giá cả bao nhiêu đến đổi vương tử yên người hiểu hay không thương hương tiết ngọc ta cái này một cái đại mỹ nhân đứng ở chỗ này chẳng lẽ liền đáng giá đến bị bắt phiếu vương gia có cái tam kiếp tán tiên lão tổ tại cái này một mảnh tính là độc bá nhất phương tồn tại tôn phú quý trầm giọng nói vương gia có một kiện tổ tông truyền thừa ngũ phẩm linh bảo có thể cải biến một cái tu sĩ tư chất là mười phần hiếm thấy b ả o bối l i ê n này tô phàm hữu m ô i nói vương gia này cũng rất nghèo nàn đi t r ư ơ n g ba trăm yêu tộc tiên thành vương gia nghèo nghe đến tô phàm nói ra tôn phú quý không biết nên thế nào nói phải biết hắn nhóm vùng này bên trong vương gia có thể là tồn tại cường đại nhất thế lực nào dám nói ra cái này lời vương tử h i ê n cũng có chút không tình nguyện vương gia đại tiểu thư khí thế lập tức lộ ra người cứu ta trở về ta có thể cho người linh tinh khá lắm cái này là đuổi ăn mày đâu tô phàm trận trắng mắt một bộ ghét bỏ dáng vẻ linh tinh cái đồ chơi này hắn lại không cần hơn nữa hạo thiên tông cũng không thiếu muốn cái này đ ồ vật có thể làm sao giống hắn cái này chủng không dính khói l ử a trần gian nam tử thế nào khả năng tùy tiện liền bị linh tinh thu mua ngươi trở về chiếu chiếu cái gương rồi nói sau ta có thể không có công phu chơi với ngươi tô phạm hữu m ô i một giọng nói hắn hiện tại chính là vì thăm dò rõ ràng hạo thiên tông tình huống xung quanh tốt nhất là thăm dò cùng yêu tộc có quan hệ khu vực yêu tộc một ngày đánh bảo đến có khả năng nhất là từ những n à y khu vực tiến bảo nếu như hắn có thể sớm gặp phải nói không chừng có thể cho đối phương một kinh hỷ hật kỳ cây bên này có không có đại hình yêu tộc căn cứ tô p h ạ m quay đầu hỏi hật kỳ mắt nhìn tô p h ạ m một cái ý niệm đột nhiên xông ra phía trước hắn nhóm yêu tộc không liền là tại tập hợp sao nếu như hắn đem cái này nhân tộc dẫn đi để yêu tộc đại năng tiền bối xuất thủ đến thời điểm hắn cũng có thể xuất khí có có có hật kỳ vội nói tự tại tận cùng bên trong nhất còn là đi một ngày có thể đến ta phía trước liền thu đến yêu tộc lệnh tập hợp nếu không phải gặp phải đại nhân ngài ta chỉ sợ sớm đã đi qua thật là có tô phàm khỏe miệng giật một cái hắn thật không nghĩ đến chính mình thật sẽ gặp phải yêu tộc nếu như sớm đem yêu tộc chơi chết vậy bọn hắn hạo thiên tông còn lo lắng cái gì nguy hiểm các đệ tử ra ngoài tu luyện đều có thể an toàn rất nhiều chơi chết kia cái gì ba ngàn ta nhóm xuất phát đi tìm yêu tộc tô phàm mắt bên trong đầy là hưng phấn chi sắc song lại bắt đầu bành trướng nhân tộc cái này một bên không có có thể giáo hấn hắn tồn tại hy vọng yêu tộc bên kia có đi hật kỳ báo thù sốt ruột tự nhiên cũng sẽ không lại rông d à i tại hàn ba ngàn sợ hai ánh mắt bên trong hật kỳ đưa tay liền làm ộ t móng vuốt chụp lại b à ảnh hàn ba ngàn thân thể bỗng nhiên nổ tung thân tử đạo tiêu cái này một tâm thanh cũng để hật kỳ hồi thân lại biết rất rõ ràng yêu tộc tại tụ tập nhưng mà cái này nhân tộc lại một chút cũng không lo lắng ngược lại biểu hiện kích động như vậy h ậ t kỳ phát hiện có chỗ hơi không hợp lý dù là hắn lại xuẩn c ũ n g cảm giác tô p h ạ m có vấn đề âm mưu có một trận đại đại âm mưu cái này nhân tộc thực lực mạnh đáng sợ hắn có thể là tự mình trải qua hiện nay biểu hiện cái này không thích hợp nếu như đối bọn hắn yêu tộc xuất thủ chỉ sợ kết quả thật khó mà nói a chờ cái gì đâu đi mau a tô p h ạ m quay đầu gọi một tiếng h ậ t kỳ lấy lại tinh thần lộ ra một bộ không muốn đi t h ầ n sắc cái này nếu là thật cùng hắn suy đoán đồng dạng kia hắn không liền thành yêu tộc tội nhân rồi đợi một chút tô đạo hữu dừng bước tôn phú quý vội vàng mở miệng gọi nói đạo hữu đừng muốn sai lầm yêu tộc đối với chúng ta nhân tộc hận thấu xương ngươi đi liền là tự tìm phiền p h ứ c ca tô phàm không có giết hắn hắn cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa h ú n g hồ hắn cũng không dám tô phàm quay đầu lại nói ta sự tình không cần ngươi quan tâm còn là tặng cái này vị vương gia đại tiểu thư trở về đi nói xong hắn liền cưới tại hờ s k ỳ thân bên trên ra hiệu để hắn nhanh điểm xuất phát h ậ t kỳ nghĩ đến lần này tụ tập địa phương có thể là có không ít yêu vương tồn tại hẳn là sẽ không có vấn đề gì thế là liền dẫn tô phàm phóng tới càng sâu địa phương tôn phú quý quay đầu mắt nhìn vương gia đại tiểu thư trong lòng cũng bắt đầu xoắn suýt nói cho cùng hắn động thủ giết một cái vương g i a người nếu như liền để vương gia đại tiểu thư cái này đi thì hắn nhất định sẽ gặp phải vương gia truy sát có thể là vạn nhất tô phàm biết do hắn giết vương gia đại tiểu thư chỉ sợ khả năng hội ra tay với hắn ầm ầm cái này lúc một tiếng vang thật lớn có thể đủ từ xa chỗ chuyển đến cả cái rừng rậm càng là bị một cỗ khí lãng gợi lên nơi xa tựa hồ phát sinh nổ lớn tôn phú quý cùng vương tử yên trong lòng hai người nhất kinh vô ý thức quay đầu nhìn lại ngay sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ vốn nên là hoang tàn vắng vẻ khí độc tràn ngập khô cốc đầm lầy lúc này bị nồng đậm linh vụ v ậ n quanh đồng thời còn có từng sợi thải hà rơi xuống như là thác nước tán phát quang huy rực rỡ xa xa nhìn lại kia giải đất biến thành một phương t i ê n thành chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bảo tàng địa điểm tôn phú quý tâm bên trong kinh ngạc không thôi biến cố bất thình lình quả thực để người cảm thấy chấn kinh nếu biết nơi này chính là yêu tộc địa bàn trong khu vực này linh khí vốn là thưa thớt lại thêm nơi này còn có độc trướng t r ă n ngập bất kể là phạm nhân còn là tu sĩ cơ hồ cũng không nguyện ý đến đây nếu không phải vì lần này bảo tàng tôn phú quý cũng không hội liều chết trước tới đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra t ô phú quý châu mày một tòa tiên thành đột nhiên xuất hiện một màn này quả thực kinh người nói không chừng thật có bảo bối xuất thế cái này nhất định chính là cái này bảo tàng truyền thuyết bên trong tiên nhân đều động tâm bảo tàng vương tử yên lập tức suy đoán tô phàm cưới hờ kỳ cũng bị cái này một tiếng cho quáy nhiêu đến mặt phủ đầy vẻ ngạc nhiên chẳng lẽ nơi này thật có cái gì bảo tàng hờ kỳ người biết rõ nơi này có bảo tàng sự tình sao nghe đến tô phàm hỏi hờ kỳ cũng theo lắc đầu bảo tàng hắn nhóm thương lang nhất tộc một mực sống ở nơi này liền chưa nghe nói qua có cái gì bảo tàng bất quá cái này tòa tiên thành xuất hiện để hắn tâm bên trong có chút mạc danh cảm giác giống như là bên trong có thuộc về hắn một vật đại nhân cái này bên trong tòa tiên thành có đồ vật tựa hồ là tại triệu h o a ta h ậ t kỳ nghi ngờ nói nhưng mà cảm giác giống như lại không có quan hệ gì với ta ta cũng nói không rõ cái loại cảm giác này ngươi gặp qua cái này tòa tiên thành tô phàm kinh ngạc không thôi hất kỳ lắc đầu nói chưa thấy qua cái này tiên thành chỉ nhìn ngoại hình liền có trên vạn năm lịch sử ta mới sống ngàn năm mà thôi thế nào khả năng gặp qua bất quá cái loại cảm giác này hoàn toàn chính xác không sai h u đột nhiên một đạo lưu quang bay tới vừa vặn rơi tại tô p h ạ m tay bên trong mật lệnh phù tô p h ạ m cầm mật lệnh phù trong mày q u á i sự mật lệnh này phù là từ tiên thành phương hướng bay tới chẳng lẽ cái này bên trong tòa tiên thành còn có người sinh sống hất kỳ miệng bên trong cũng ngậm một đạo mật lệnh phủ thần s ắ c quái dị cái này đồ vật phía trên có yêu tộc khí tức hất kỳ hét lớn rất cổ lão hơn nữa còn rất bí ẩn không phải thời đại này có thể có nghe nói như thế tô phàm sắc mặt khe biến không phải thời đại này chẳng lẽ nói lấy bên trong tòa tiên thành có sống trên vạn năm người t i u tại tô phàm nghi ngờ thời điểm chung quanh hắn chuyển đến mấy đạo yêu tộc khí tức đều là chạy về phía tiên thành vị trí cái này là ta yêu tộc tiên thành nhất định là ta yêu tộc tiền bối triệu hoán đi mau ta đã nhìn đến thành vì yêu tiên đường tuyệt đối không thể bỏ qua ha ha ha ta yêu tộc một lần nữa đứng thẳng thế gian cơ hội đến rồi thật là nồng nặc yêu khí ta cảm giác chính mình muốn đột phá cuối cùng tại một mảnh điên cuồng trong tiếng cười bốn phía động tĩnh cũng dần dần lắng xuống hất kỳ t h ầ n sắc kích động tựa hồ muốn xung tới nhưng nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn trong tay tô phạm chỉ có thể cố nhịn xuống hất kỳ ngươi có muốn hay không đi xem một chút tô p h ạ m túi lầu hỏi nghĩ h ậ t kỳ như thực hồi ứng hắn liền muốn biết rốt cuộc là thứ gì tại triệu hoàn hắn vê anh lại là một tiếng vang vọng truyền đến cả cái khô cốc cơ hồ bị một lớp đùi sắc khí hơi thở bao trùm linh khí càng là bị cái này hôi sắc khí tức từng bước xâm chiếm yêu khí tô p h ạ m nhìn xem thân thể bốn phía yêu khí tâm bên trong đã xác định cái này tòa tiên thành tuyệt đối cùng yêu tộc có quan hệ cụ thể còn là đi bên trong tòa tiên thành nhìn nhìn mới được h ậ t kỳ vốn cho rằng tô phàm hội bị yêu khí từng bước xâm chiếm thật không nghĩ đến nửa ngày qua đi tô phàm đều không có phản ứng thậm chí liền một điểm hư nhược biểu hiện đều không có chẳng lẽ tô phàm cũng là yêu tộc đại nhân ngài cũng là yêu tộc sao h ậ t kỳ cả gan hỏi một tiếng tô phàm lắc đầu nói ta là nhân tộc bất quá ngơi ư nhóm yêu khí đối ta không có hiệu quả ta tựa hồ có thể thu nạp tất cả khí tước linh khí yêu khí ma khí tiên khí đều đối ta không có ảnh hưởng gì nghe lấy cái này lời nói hật kỳ tâm bên trong run lên bần bật cái này hàng thật là người đi ta nhóm không thể là h ậ u tô p h ạ m cười to nói cái này dạng tiên thành khẳng định là người gặp có phần đồ vật bên trong chú định có chúng ta một phần a hật kỳ cũng không nghĩ nhiều mang lấy tô p h ạ m liền trực tiếp chạy vội hướng tiên thành phương hướng tiên thành phía dưới yêu tộc các đại chủng tộc tề tụ một đường trang diện cũng là mười phần ngưng trọng lừa hồ một trận đ giao chiến sắp k i tại nơi hỏa. Hắn nhóm n tụ tập à long à đánh lén ê ô n thể hoạch vương ba trăm năm trước ngươi giết ta dòng dõi này sự tình ngươi cho rằng không người nào biết hôm nay lão phu sẽ vì ta những cái kia dòng roi báo thù một cái vắc một cái mai rùa lão g i ả tóc trắng hét lớn một tiếng đưa tay chính là một trưởng o á n h ra trực tiếp đánh vào thân trước cái này cường tráng trung niên nhân phần lưng ẩm cường tráng trung niên nhân bị ngay tại chỗ đánh bay miệng bên trong cảng là phun ra đại lượng tiên huyết khoảng cách gần như thế lại thêm bị người đánh lén dù là hắn bản thể là d a o long cũng không chịu nổi chịu cái này một trưởng d a o long vương bay ra xa mấy chục thước hung hăng nện xuống đất nửa ngày hắn mới đau thương cười một tiếng nói ta là giết người dòng dõi có thể là người những cái kia dòng dõi vây sát ta kia độc tử lời đến nơi đây giao long vương liền đoạn tuyệt khí tức đánh lén hắn kia mai rùa láo giả đã là ấp vù hồi lâu vừa ra tay chính là tất sát nhất kích cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng để toàn trường không khí biến cực kỳ trương lên tất cả yêu tộc đều là một mặt giới bị lang mãnh ngươi cái này m a u tặc còn không cút ra đây nhận chết cái này lúc một cái bản thân song d ự c cường giả yêu tộc mở miệng quát long x ả lão tổ quay lại đây đánh với ta một trận lại là một thân ảnh bay ra một thời gian không ít thân ảnh từng cái bay ra đánh vào cùng một chỗ cái này vừa ra tay liền giống như là nhen nhóm sau cùng ngòi nổ cho dù là lông gà vỏ tỏi một ít việc nhỏ tại thời khắc này đều biến thành thâm cựu đại hận hiện nay chỉ có sống đến người cuối cùng mới có tư cách tiến vào tiên thành t r ư ờ n g k h ô n g tiên thành tương đương với trưởng k h ô n g cả cái yêu tộc yêu thần chuyển thế tung tích không rõ hắn nhóm tự nhiên đều nhìn chằm chằm vị trí kia tại thời khắc này ai cũng không dám có mảy may lưu tình hậu bối cũng đều có chút kìm nén không được một cái cái lần lượt xuất thủ trang diện một lần xa vào trong hỗn loạn chương ba trăm linh một không có người có thể cướp đồ vật của ta chờ tô phàm cùng h ờ s k ỳ chạy đến thời điểm yêu tộc đã đánh có một đoạn thời gian khắp nơi đều có yêu tộc thi thể kém nhất cũng đều là độ kiếp kỳ tán tiên cảnh giới càng là chiếm hơn nửa thấy cảnh này tô phàm hai mắt đều tỏa ánh sáng phát r a cái này nhiều yêu tộc thi thể đây đối với nhân tộc đến nói đều là bà bối yêu tộc giáp gia có thể dùng đến luyện chế phòng ngự linh bảo huyết nhục càng là có thể bán cái giá tốt khung xương cũng là luyện chế linh bảo cần thiết đồ vật cái này nếu là đều cho lấy đi hắn nhóm hạo thiên tông liền có thể nên đón lần thứ hai đại đ ổ i mới tô phản cưới tại h ợ p k ỳ thân bên trên trốn tại xó xỉnh xoa xoa đôi bàn tay thỉnh thoảng một trận lắc đầu thở dài đáng tiếc cái này nhất kích đánh trúng trái tim lấy không được tâm huyết a thiệt thòi lớn tà tam giác ma mã hai cốt không còn a cái này lương vương bát s á c lão nhân xuất thủ quá ác nhiều máu như vậy người trung niên này bản thể là cái gì chật chật lãng phí quá lãng phí hật kỳ nghe lấy tô phàm l i ễ u lo không ngừng khóe miệng nhịn không được kéo ra cái này nhân tộc chuyện gì xảy ra đem hắn nhóm yêu tộc trở thành mình đồ vật rồi đại nhân chúng ta bây giờ muốn hay không thừa cơ vụng trộm đi tiên thành hật kỳ thấp giọng hỏi tô phàm lại lắc đầu nói còn không phải thời điểm cái này thi thể khắp nơi nếu là không thừa cơ lấy đi chẳng phải là thua thiệt rồi hất kỳ cái này chủng trí thông minh sinh vật thế nào khả năng minh bạch hắn ý nghĩ tô phàm nhìn xem thi thể trên đất càng ngày càng nhiều tâm bên trong càng là trong bụng n ở hoa có nhân tộc lúc này không biết rõ cái nào yêu tộc kêu lên một thời gian tất cả yêu tộc đều dừng tay tô phàm khoe miệng giật một cái vội vàng quay đầu nhìn sang chỉ gặp tất cả yêu tộc đều nhìn về tiên thành một bên khác mà bên kia một cặp bạch dĩ nam nữ chậm rãi đi tới cao quý khí tức một cách tự nhiên phát ra hai người này trong ánh mắt đầy là khinh thường chi ý nhìn bốn phía yêu tộc thời điểm giống như là tại nhìn một đám nghiên s ú c hất kỳ nhhe răng nói hai người kia thối quá thí thế mà dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chờ mai rùa l á o giả mắt nhìn hắn nhóm ánh mắt lóe lên một tia s á c ý cái này hai cái nhân tộc là đến cướp ta yêu tộc tiên thành tuyệt đối không thể bị hắn nhóm đặt được cái này một tiếng tính là để lần này đại chiến triệt để ngừng lại yêu tộc các đại chủng tộc lần lượt tụ tập cùng một chỗ dự định muốn cùng một chỗ đối kháng đột nhiên tới b i ê n cố tìm chết một cái toàn thân sơn hắc yêu tộc tộc trưởng liền xông ra ngoài hai tay hóa thành một đôi hắc sắc lợi chảo hướng thẳng đến một nam một nữ kia bắt tới cái này vị tộc trưởng cũng là có bắt kiếp tán tiên thực lực vừa rồi có thể là giết không ít đối thủ chỉ là một chiêu yêu khí liền rung động lên trên bầu trời cảng là phong vân biến sắc ở phía sau hắn một mực hắc hổ thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện hướng về phía một nam một nữ kia nổi giận gầm lên một tiếng bạch di nữ nhân sắc mặt bình tĩnh ánh mắt tràn ngập khinh thường mà bạch di nam nhân lại là hời hợt lăng không nhất chỉ b à ảnh lập tức giữa không trung huyết vụ tràn ngập hắc hổ thân ảnh yêu tộc tộc trưởng thân thể nổ tung hải q u ố t không còn tìm chết bạch di nam nhân cười lạnh nói các ngươi n g h i ệ t xúc cũng xứng xuất thủ nhân tộc nơi này là ta nhóm yêu tộc địa bàn người nhóm động thủ chẳng lẽ là muốn hủy đi thiên đạo hiệp nghị hay sao thiên lang tộc tộc trưởng lang mãnh lạnh giọng chất vấn vừa rồi bạch di nam nhân một tay đã rung động đến hắn nhóm bắt kiếp tán tiên bị đối phương nhất chỉ giết chết nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hắn nhóm có thể trêu chọc ồn ào bạch di nam nhân mắt nhìn lang mãnh chỉ một cái l ư ớ t mắt lang mãnh cái này cựu kiếp tán tiên liền thổ huyết bay ngược ra ngoài hung hăng ngã tại trên mặt đất phụ thân đại nhân la nguyệt đồ cùng thiên lang tộc người đều xông đi lên tra nhìn tình huống còn dư yêu tộc cũng đều là từng cái dừng lại không dám có mảy may động tác nhìn đến yêu tộc đều không có phản ứng bạch y nam nhân cái này mới nói ngươi nhóm bất quá là một đám nghiệt xúc thôi cái này tiên thành cùng các ngươi hoàn toàn chính xác có quan hệ nhưng mà hôm nay chỉ có thể thuộc về ta nhóm một đám xúc sinh m à thôi cũng xứng cùng bọn ta tranh đoạt bạch y nữ nhân dễu cần nói cái này lời không thể nghi ngờ là đối yêu tộc n ụ c nhã nhưng dù cho như thế yêu tộc cái này một bên còn là không ai dám mở miệng hắn nhóm mặc dù phẫn nộ nhưng mà không có nghĩa là hắn nhóm không có đầu góc hiện tại mở miệng liền là tìm chết đem tất cả thi thể đều sửa sang lại đến ta nhóm sư tôn phải dùng đến luyện đan bạch n i nam nhân âm thanh lạnh lùng nói tòa kia tiên thành cũng không phải là các ngươi có thể đục vào ngươi nhóm bất quá là ta nhóm luyện đan đồ vật thôi đừng muốn hiện tại liền chịu chết yêu tộc luyện đan đồ vật cái này lời tựa như là trọng truy đánh vào trong lòng của bọn hắn cái này hai cái nhân tộc đến cùng là nơi nào đến vì cái gì dám nói ra như này đại nghịch bất đạo trốn tại đại thạch đầu phía sau tô p h ạ m thấy cảnh này lông m à y cũng là thật chặt nhữ lại hai người kia muốn thu thập yêu tộc thi thể cái này không phải cùng hắn tô p h ạ m giật đồ sao nói đùa hắn tô p h ạ m đồ vật há lại là người khác nói cướp liền có thể cướp hắn hiện tại có thể là bành trướng tô p h ạ m lúc này hắn liền trực tiếp v ọ t ra nhìn chăm chăm bạch d i nam nhân gọi nói đều cho ra dừng tay những thi thể này là ta trước nhìn đến ai cũng không chuẩn mang đi nhìn đến tô phàm liền này liền xông ra ngoài hất kỳ bị hù đến quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bẩy vị gia này rốt cuộc muốn làm gì không có đầu góc sao nhìn không ra đối phương thực lực mạnh xông phá chân trời rồi bốn phía yêu tộc cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c thế nào còn có cái nhân tộc hơn nữa còn là cái độ kiếp kỳ nhân tộc ồ ngươi vừa rồi nói cái gì bạch n i nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm k i n h miệt nói nhìn tại ngươi là nhân tộc phân thượng cho ngươi một cơ hội một lần nữa nói một chút lời nói mới rồi ha ha ngươi cái kẻ điếc nghe không hiểu ta tô phàm mắng ngươi cũng không phải là nhân tộc ít dùng nhân tộc hình dạng gạt người yêu tộc là ngớ ngẩn ta còn không phải thế không phải nhân tộc yêu tộc người trao mày nhìn về phía bạch di nam tử mặc dù tô phàm lời nói có chút khó nghe nhưng mà cũng không phải là không có đạo lý hắn nhóm yêu tộc đều có thể h u y ệ n hóa hình người chẳng lẽ chủng tộc khác lại không được rồi chỉ là tân thế giới thế nào khả năng sẽ xuất hiện như này chủng tộc mạnh mẽ tìm chết bạch di nam tử bị chọc giận hướng về tô p h ạ m liền giơ tay lên chỉ một đạo tấn m á n h tiên khí bay ra trực tiếp đánh về phía tô p h ạ m vê anh yêu tộc đám người thấy thế cũng là một trận thở dài cái này bạch di nam tử tùy tiện xuất thủ đều có thể giết bọn họ hiện nay bị chọc giận xuất thủ chỉ sợ là càng thêm khủng bố cái này độ kiếp kỳ nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ ta đích xác không phải nhân tộc nhưng mà cũng không phải là các ngươi nhân tộc có thể tùy ý nhục nhã bạch t i nam tử cao ngạo nói ta nhóm là linh tộc tân thế giới người thống lĩnh các ngươi còn là quỷ phục đi linh tộc tân thế giới vạn tộc lâm lập muôn hình muôn vẻ chủng tộc khắp nơi đều có chỉ là cái này linh tộc như này cường thế vì cái gì chưa từng nghe nói hơn nữa thập đại thế lực bên trong cũng không có hắn nhóm tồn tại a nghiên còn không cho ta đem thi thể thu thập lại bạch n i nam tử lạnh giọng q u á t lớn cái này lời mới vừa nói ra đến liền nghe đến một tiếng kêu mắng chuyển đến đồ của lão tử ai cũng không cho phép lúc ních tô p h ạ m từ trong xương khói đi ra một bên tự chụp bản thân bụi đất một bên la mắng cái gì linh tộc mất linh tộc dám cướp ta đồ vật người còn chưa ra đời đâu liền tính ngươi là tiên nhân cũng không được nhìn đến tô p h ạ m bình an vô sự đi ra yêu tộc người đều bị dọa sợ mắt Vừa việc Ừm. kia rồi liền kiếp tiền phải Cái kiếp hội một nhóm cảm độ tộc thể tính tán chết. thế kích kỳ không lực có được, cứu cũng có hắn nhận nhân uy này là đến, nào gì.、Ừ. bạch di thanh niên n h ư mày đưa tay liền muốn lần nữa xuất thủ nhưng lần này tô phảm có thể sẽ không cho hắn cơ hội còn nghĩ đến tô phảm đ ố n g nhiên bay ra lưu lại một đạo tàn ảnh xuất hiện lần nữa đã đến bạch di thanh niên trước mặt hơn nữa một cái tay đã bắt lấy cổ tay của đối phương bạch t i thanh niên cũng bị tô phàm tốc độ giật nảy mình bất quá nghĩ đến hắn nhóm linh tộc thể chất liền thần sắc vông lòng xuống linh tộc có thể là trời sinh linh khí nhất tộc vạn vật không địch lại vạn pháp bất sâm mặc dù tộc nhân không nhiều nhưng mà thực lực s ắ c thực một cái so một cái mạnh một cái nhân tộc thế nào khả năng thương được hắn ta nhóm linh tộc có thể không phải ai đều có thể lời còn chưa nói hết tô phàm liền trực tiếp hai tay hơi dùng lực một chút bạch t i thanh niên tay cổ tay trực tiếp bị tô phàm cho bẻ gãy miệng vết thương càng là lưu lại nhũ bạch sắc huyết dịch trong máu cũng tản ra linh khí nồng nặc liền bốn phía yêu khí đều có chút không chống đỡ được ngươi vừa nói cái gì tô phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương bạch t i thiếu nữ nhìn thấy tộc nhân mình thụ thương ánh mắt l ó e lên một tia kinh ngạc thế nào khả năng một cái độ kiếp kỳ nhân tộc thế nào khả năng hội để hắn nhóm linh tộc thụ thương chết bạch t i thiếu nữ đưa tay một trưởng oanh kích mà đến tấn manh vô cùng t r u n g quanh yêu khí càng là bị từng cái đánh lui ra ngoài đại lượng linh khí từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra thấy cảnh này tô phàm mắt bên trong sáng lên đây quả thực là hành tẩu linh mạch ra linh tộc cái này chủng tồn tại so yêu tộc còn muốn đáng tiền cái này nếu là mang về hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử tu luyện đều có thể nhanh hơn không ít đến hay lắm tô phàm cười lớn một tiếng trở tay liền là một bàn tay đánh qua ba thanh thúy tiếng bạt thai giữa không trung bên trong vang lên bạch thi thiếu nữ càng là ứng thanh bay rớt ra ngoài nện xuống đất tô phàm bắt lấy bạch thi thanh niên cổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là dám động một cái ta muốn ngươi mệnh nghe nói như thế bạch thi thanh niên hoảng hắn nhóm sống cái này nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy nhân tộc tại cái này nhân tộc trước mặt hắn nhóm kiêu ngạo cùng cao quý cơ hồ không còn sót lại chút gì ngươi ngươi muốn làm gì bạch thi thanh niên chất vấn yên tâm ngươi nhóm toàn thân là bảo Ta khẳng định sẽ không dễ dàng giết khẳng không định dàng sẽ dễ cái c n g ư ơ Tô Phạm cười này ó Nói i hồi ngươi nhòm trước đi với ta một chuyến, đến thời điểm ngươi liền biết liền đại kia. Kỳ, ra đến cho tử thể. Cái một nhòm một trước ta thạch Hật tử nhạt sát chuyến, hắn nhìn phía cho thể. đến bên đến n rõ. ra đầu đầu về quay láo kỳ, một tiếng cũng là hấp dẫn đông đảo yêu tộc tất cả yêu tộc đều nhìn về đại thạch đầu cái này một bên tảng đá đằng sau h ậ t kỳ cơ hồ đem tô phạm tổ tông mười tám đời đều chào hỏi một lượn cái này nhân tộc quá mạnh liền linh tộc loại tồn tại này đều bị bắt sống hắn còn lấy cái gì đi báo thủ tại tất cả yêu tộc nhìn chăm chú hờ kỳ nở nụ cười chạy ra đại nhân ngài tìm ta à? yêu tộc mọi người thấy hờ kỳ trong ánh mắt đầy là tức giận đương đương một cái độ kiếp kỳ yêu tộc thế mà gọi một cái nhân tộc đại nhân làm thật là cho hắn nhóm yêu tộc mất mặt tựa hồ cảm thấy được chung quanh yêu tộc ánh mắt hờ kỳ tâm bên trong hung ác trực tiếp ngửa đầu gọi nói nhìn cái gì vậy có bản lĩnh ngươi nhóm đánh hắn à? ta cả một tộc quần đều bị diệt không gọi hắn đại nhân gọi cái gì chương ba trăm linh hai vãng sinh tiểu k h á c một loại dùng pháp quả thật ta yêu tộc đại hổ thẹn chúng yêu một cái cái tròn mắt t ậ n liệt hận không thể đem trước mặt cái này thu tập đồng tộc thi thể không nói còn kén cá chọn canh nhân loại cùng hắn chó săn nuốt sống nhưng mà trông thấy tô p h ẳ n g trong lúc vô tình liếc qua đến ánh mắt lúc lại t r ộ t dạ né tránh ánh mắt t thật gọi người t cả ra đầu một thời gian chúng yêu cũng không biết tiến hay lùi xa vào xấu hổ vô cùng cục diện ta đột nhiên nhớ tới ta ra trên lò còn hầm lấy thịt bọ thang chiếc cáo từ một cái nhị kiếp tán tiên tu vì báo thủ yêu tu chịu không được áp lực ngay tại chỗ tìm cái s ứ c s ẻ o lý do chuồn đi cái gì ngươi dám ăn tộc nhân ta nạp mạng đi ngưu đầu nhân yêu tu dương nhanh múa vớt đổi tới tâm bên trong lại nghĩ lao báo thật n g ọ a tào đầy nghĩa khí chuồn đi vẫn không quên mang huỳnh đệ một cái sĩ khí vật này ngươi có thể không tin nhưng là lại là chân thật tồn tại có báo thủ ngưu đầu phản bội chạy trốn gần như một nửa yêu tu đều manh động thoải ý trong chớp mắt tràng diện liền chỉ còn lại mai rùa lao giả long xà lao tổ lãng manh cùng số lượng không nhiều cựu k i ế p tán tiên tu vi đại yêu cùng với muốn chạy cũng không dám chạy một nhóm tiểu đệ h ừ h ừ x u ấ t sinh liền là x u ấ t sinh một gia sự t ì n h cũng chỉ biết rõ chạy trốn khó trách không thành tài được linh tộc nam tử mặc dù thân thể giống như bùn nháo co quắp dưới tàng cây miệng nhưng vẫn là kỳ lạ cứng đại yêu nhóm nguyên bản chính l u n g túng dưới đất tìm và chui đến có người đụng họng súng ta nhổ vào vừa mới không biết là kia hai cái tiểu x u ấ t sinh bị người một bàn tay đánh bay rồi còn linh tộc tân người thống trị thế giới l i ê n này l i ê n này nghe nói như thế cùng nam tử trói cùng một chỗ nữ linh tộc mặt đều đỏ bừng ngươi có thể hay không đừng nói chuyện còn lại không đủ mất mặt sao nữ linh tộc dùng ngón tay bấm cánh tay của hắn lặng lẽ truyền âm ngươi hiểu cái gì ta cái này chiêu gọi phép khích tướng chờ mấy cái kia x ú t sinh bị ta nói tức giận chạy đi tìm kia người liều mạng người ta lại thừa dịp loạn chạy trốn nữ linh tộc con mắt lập tức phát sáng lên phảng phất nhìn đến một tia hy vọng có thể a i chắc ca dùng thượng kế mưu đừng nói chuyện học linh tộc nam tử háng giọng một cái mặt không đỏ tim không đập đ i ệ u tiếp tục rêu cờ nói thôi đi chí ít ta nhóm không có lâm trận bỏ chạy không giống một ít lao giả bị người ngay trước mặt thu thập đồng tộc thi thể thí cũng không dám thả một cái ta nếu như các ngươi à. ngay tại chỗ tìm khoả cây đập đầu chết được rồi hắn còn không có mắng đã nghiền hướng mai rùa l a o giả nết miệng tiếp tục nói còn có cái này vương bát vỏ bọc đừng nhìn liền nói ngươi đâu ta nếu là ngươi à liền rút vào mai rùa một tiếng b ậ t cười mai rùa lao tổ giận tí m ặ t a a a a a ngươi cái này xú tiểu tử ta muốn xé nát miệng của ngươi đến a l á o phế vật không đến ngươi là nhi t ử ta tộc trường tỉnh táo quy huynh chớ xúc động trang diện lập tức giống như một nồi xôi chào cháo phụ thân đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì lã nguyệt n g đồ hỏi thăm ngồi ở một bên chữa thương lãng mãnh ngài hiện tại nguyên khí đại thương cục diện ta tộc bất lợi nếu không t h ử a dịp loạn chuồn đi đi an tâm chớ vội hiện tại chạy trốn chỉ sợ sau này ta thiên làng tộc tại yêu giới lại không còn mặt m ũ i có thể nói trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn kia nhân loại có động tác gì lại tính toán sau vâng thật là nhao nhao chết rồi còn có thể hay không để người vui sướng địa nhặt thi thể rồi một tiếng quát lớn đi ngang qua mà qua áp diệt tràng thượng tất cả ồn ào sau đó là hoàn toàn t ĩ n h mịch thậm chí không người dám thì thầm tô p h ạ m đi đến nam linh tộc trước mặt ngồi xuống vô vô gương mặt của hắn ta nói ngươi cái này hàng đánh nhau đánh nhau không thế nào dọn đấu văn lên đến quả là ngọa tào hăng hái nga thế nào rồi nghĩ làm văn khoa c h ẳ n g nguyên năm mươi trang thiên đạo lời thề tìm hiểu một chút nam linh tộc liếc qua tô phàm mắt bên trong đầy là không phục chớ nhìn ta như vậy có bản lĩnh liền đứng lên cùng ta đánh còn có ngươi bộ kia trò đùa trẻ con liền đừng lấy ra mất mặt xấu hổ lão tử hiện tại không đếm xỉa tới ngươi chờ một lát lại thu thập ngươi chúng yêu tộc đều là một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác vậy ta nói hắn không nói ngươi nhóm đừng cho là ta không biết rõ ngươi nhóm muốn làm gì vẫn là câu nói kia người nào không phục liền đến cùng ta đánh đến thời điểm cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình chúng yêu tộc nhanh chóng tránh đi ánh mắt quả nhiên tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết t h ể âm mưu đều là hoàng thổ tô p h à m h à i lòng nhẹ gật đầu tiếp tục thu hắn thi thể đi giao lòng thịt bình thường miễn cưỡng giang trở về cho tiểu cắt tường đánh một chút nhà tế đến với cái này long cân nha mang về làm đồ chơi được rồi tại chỗ giao long tộc toàn thân không thoải mái đại nhập cảm quá mạnh cảm giác chính mình ngay tại bị phanh thây ai đôi cánh này nhìn không tệ trở về cấp cho đường m ộ n g đông làm nhóm lửa cây quạt tại chỗ điệu nhân tộc mau đem cánh thu lại thật lâu tô p h ạ m nhìn xem bị càn quét không còn chiến trường vỗ tay một cái đại công cáo thành đi cầu tử đường liếm nơi xa nghe đến triệu hoán h ờ t k ỳ lập tức chạy tới miệng bên trong còn n g ậ m hai khối tráng kiện xương cốt hở tô p h ạ m khinh bỉ nhìn xem h ờ t k ỳ b i ể u môi nói ta nhớ rõ giống như có ai nói qua không ăn xương cốt h ờ t k ỳ một mặt g h é t bỏ thật là không biết hàng cái này là mánh tượng xương đùi ngũ kiếp tán tiên đều chưa chắc có thể phá hủy hắn đây chính là đồ tốt ta tô phàm ngươi lại dũng cảm rồi không lưu tình chút nào tô phàm một bàn tay hô tới nguyên bản khoe khoang h ờ s k ỳ đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một trận âm phong đánh tới song lại cấp trên nga ô tô phàm một cái tay mang theo cái đuôi của hắn một cái tay khác sờ sờ cái cảm giả bộ suy nghĩ canh thịt chó hầm xương voi sẽ có hay không có ăn lót dạ quá đầu rồi tô phàm híp mắt nói ra không phải đại nhân ngài nghe ta giải thích vừa rồi ta không biết rõ kia gân đáp sai nói lung tung ngài đại nhân có đại lượng lại cho ta một cơ hội được không h ậ t kỳ hận không thể phiến chính mình hai cái tát thôi thôi nhìn tại ngươi cho ta tìm đồ vật cũng không tệ lắm nhận sai thái độ lại thành khẩn phân thượng cho ngươi thêm một cơ hội tô phàm đem hắn ném trở lại trên mặt đất lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa rốt cuộc đến phiên hai vị ngạo kiều linh tộc hai người kia mới là toàn bộ chiến trường đáng t i ế n nhất hai người kinh dị xem lấy một mặt âm hiểm hướng bọn họ tới gần tô phàm đem hết toàn lực muốn tránh thoát thân dây t h ư ờ n g n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i không được qua đây a đáng tiếc thù long thẳng có thể không phải kia dễ dàng tránh thoát đừng uổng phí sức lực chỉ cần n g ư ơ i nhóm ngoan ngoãn nghe lời ta có thể lưu n g ư ơ i nhóm một mệnh lại nói ta có đáng sợ như vậy sao tô phàm gãi đầu một cái một mặt vô tội nói ra làm đến thật giống như ta thèm n g ư ơ i nhóm thân thể đồng dạng vãng sinh t i ể u một đạo hôi sắc quang mang lăng không thoáng hiện hóa thành một tòa rộng rãi cầu nối từng sợi hôi sắc v ũ khí tràn ngập trong x ư ơ n g mủ lóe ra hai đoàn lũ lục sắc h ỏ a diễm hôi sắc khung xương khí linh đi ra nên làm như thế nào không cần ta nói nhiều đi tô p h ạ m hướng hai người nỗ b i ể u môi nói ra kia là tự nhiên h á t h á t hôi á t h sắc khô lâu mặt mang theo tô p h ạ m cùng khoản biểu tình hai vị khách quan mời vào bên trong hắn chỉ vào đầu cầu hai ngọn đèn ảm đạm vô quang khô lâu đèn dùng đến phóng tại thần hồn là không thể thích hợp hơn vật chứa ngươi ngươi nghĩ câu t a nhóm thần hồn vọng tưởng chúng ta linh tộc muốn chém g i ế t muốn róc thịt mặc cho ngươi xử trí nhưng mà thề không làm nô ngươi cả gan câu ta nhóm thần hồn chờ ta sư tôn xuất quan tất chu n g ư ơ i cả nhà ai rất tốt một nam hết lần này tới lần khác một cái miệng biết thắn nói tô p h ạ m tiếc rẻ lắc đầu cảm thắn nói hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt khô lâu khí linh trợn mắt tròn xoe bán ra hai trụ màu xanh sấm laser giống như là vận mệnh liền tiếp tuyến chuẩn xác rơi vào hai người mỹ tâm bao vây lấy linh lực nồng nặc thần hồn dần dần bị bóc ra thân thể thẳng đến quang trụ đều biến thành mê người màu trắng sữa nấc hút no bụng thần hồn khí linh cũng biến đến toàn thân trắng đoãn mị mị địa đánh một cái ở một cái lại nhìn hai người kia ánh mắt đờ đẫn biểu tình cực độ v ạ n mẹo chắc là bị cực đại cực khổ hút hấp tinh đại pháp h ấ t kỳ dọa đến toàn thân phát run loại cảm giác này hắn đ ờ i này cũng không nghĩ thể nghiệm t ố t bỏ vào đi tô phàm đem hai người nhục thân thu về lên đến mệnh lệnh khí linh nói khí linh nhẹ gật đầu bắt trước làm theo đem hai người thần hồn phân biệt quăng vào hai ngọn khô lâu đèn đầu cầu lập tức bạch quang đại tác bạch lục quang hòa lẫn pha t ạ p hoang v ù để tô phàm nghĩ lên kiếp t r ư ớ c van gộp hòa tác hật kỳ giống nhìn quái vật nhìn xem tô phàm cái này tiểu tử đến cùng có nhiều ít át chủ bài chúng yêu tộc cũng giống nhìn quái vật nhìn xem tô phàm đây rốt cuộc là cái nào lộ thần tiên hạ phàm a có cái này bút ý bên ngoài thu hoạch tô phàm lúc này tâm tình thật tốt đến với những cái kia yêu tộc liền từ hắn nhóm tự sinh tự d i ệ t đi thôi hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trước đồ ăn ă n xong nên m ó n chính tô phàm hướng chúng yêu tộc đi tới những nơi đi qua yêu tộc lần lượt lui vào lui ra phía sau hai bước nhường ra một đầu trực tiếp thông hướng tiên thành con đường hận ký n g ầ g đầu đưỡn n g ợ c đi ở phía trước thân khí giống một cái sư tử vương c hận không, không thể lập tức hiện ra nguyên hình cùng hắn đao thật thương thật đánh một trận dù là có thể cắn hắn một miếng thịt cũng không lỗ Đáng t i ế chúng k ô n đứng g ai ra. dám c h yêu giận mà không dám nói gì tựu i tại tô phàm sắp đến tiên thành cửa lớn thời điểm một vị gầy như que tuổi yêu tộc lão giả ngăn lại đường đi của hắn hắn là ai thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn chúng yêu hai mặt nhìn nhau có thì ôm lấy một bộ xem trò vui tư thái có thì ném lấy ánh mắt sùng bái có thì xấu hổ không chịu nổi túi đầu tô phàm nhìn cũng không nhìn hắn một mắt lạnh nhạt nói ra hai chữ tránh r a nhân loại tiểu hoa ta biết do nơi này không người là người đối thủ nhưng mà tiên thành dù sao cũng là ta yêu tộc bí bảo có thể không cho lão hủ một bộ mặt cứ thế mà đi tốt sao ngươi biết rõ chính mình đang nói cái gì sao tiểu hoa nghe người ta khuyên an cơm no nhân yêu trung quy k h á c đường yêu tộc đồ vật tràn đầy yêu khí cùng các ngươi nhân tộc tu luyện cần thiết linh khí hoàn toàn là l ư ợ n g chủng thể hệ nếu như gượng ép tu luyện nhẹ thì tu vi tán t ậ n nặng thì hội bạo thể mà chết ta cái này không cần ngươi nhọc lòng tô phạm hít thở sâu một hơi nắm chặt lại quyền tận lực duy trì tỉnh táo ngẩng đầu hướng lao yêu tu vọng qua đi ta lại nói một lần cuối cùng tránh ra không biết là người nào cho láo yêu tu dũng khí hắn vậy mà không có trốn tránh tô phạm p h o n g mang mà là thẳng tắp đối mặt trở về bốn mắt nhìn nhau lao yêu tu chậm rãi phóng thích tu vi ở xung quanh hắn dần dần hình thành vô hình ý áp lĩnh vực nhất kiếp nhị kiếp tứ kiếp ngũ kiếp bát kiếp c ử u kiếp hả còn tại trèo t h a n g tô phạm kiên cố ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động cuối cùng lão yêu tu cảnh giới lưu lại tại cựu kiếp tán tiên đ ỉ n h phong nửa bước chân tiên chương ba trăm linh ba lão n ê t h u thiên a yêu tộc lúc nào xuất hiện như này khủng bố cường giả sẽ không phải là người nào ra lão tổ tông tu luyện ra đóng rồi a có này cường giả tại ta yêu tộc quật khởi thời điểm sắp tới a yêu tộc ngữ bức yêu tộc vạn thuế mặc dù cùng chân chính phi thăng chân tiên khác rất xa nhưng mà nửa bước chân tiên cảnh giới đủ dùng tại tu chân giới ngạo thị quân hùng nói cho cùng chân tiên phía dưới đều là run dế lao yêu tu xuất hiện để một nhóm yêu tộc lập tức đã có lực lượng lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn cộng đồng đối kháng tô phạm đến với hớtki cái này hàng sớm liền chạy đến không thấy dùng hắn nhất kiếp tán tiên tu vi chống cự nửa bước chân tiên uy áp không khác tự tìm đường chết thế nào nhân loại tiểu hoa nhi bằng vào ta nửa bước chân tiên thực lực có thể không chiếm được ngươi nửa phần chút tình mọn mặc dù đơn đấu không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà ta liền không tin ngươi có thể đồng thời giết chết một nhóm cựu kiếp tán tiên thêm lên một cái nửa bước chân tiên vẫn đứng ở một bên mai rùa lão tổ đột nhiên mở miệng nhân loại nếu như ngươi cứ thế mà đi ta tộc có thể chuyện xưa không tội trạng nếu không ta liều lên cái này đầu mạng già cũng muốn để ngươi nếm nếm ta cái này vương bắt quyền lợi hại tốt xấu lời đều để hắn nói đã tại chúng yêu trước mặt kiếm đủ trang diện còn cho tô phàm một cái hạ bậc thang khó trách cái này mai rùa lão tổ có thể sống cái này lâu thật đúng là không phải là không có đạo lý nói cho cùng nhân ra trừ hội đánh lén hội lấn yếu sợ mạnh còn hội ôm đùi a đùa d ỡ n hát xong rồi rốt cuộc đến phiên ta nói chuyện rồi tô p h ạ m cười khẩy cười nói nửa bước chân tiên ai đáng tiếc ngươi có ý tứ gì tiểu hoa nhi ta khuyên ngươi không muốn hành động theo cảm tính lão yêu tu lời còn chưa dứt chỉ gặp tô p h ạ m một cái bước xa xông đi lên một cái nắm chặt cổ á o của hắn để t h ẳ n g tới giữa không trung thật làm ta tô phàm là bị d ọ a lớn nhìn đến cái này màn chúng yêu giật nảy mình lần lượt cực tốc rút lui sợ cái này sắt thần c h ầ m c h ầ m lên chính mình ta nói ngươi cái lao bất tử ngươi hù d ọ a ai đây không nói đến ngươi số tuổi thọ sắp hết chỉ còn lại không tới trăm năm có thể sống liền tính để cho ngươi trẻ tuổi một v ạ n thuế ta như thường không để vào mắt chúng yêu nghe đến nguyên lai là lao yêu tu tại cáo mượn oai hùn cầm tu vi hù d ọ a người lập tức tan tác như chim ông một thời gian chiến trường trừ tô phàm cùng lao yêu tu chỉ còn lại vài cái bị dọa có quắp qua đi yêu tộc hậu bối đại nhân vi vũ đại nhân vô địch thật kỳ không biết từ nơi nào x s n g ra ngươi ngầm miệng chờ hội lại tìm ngươi tình trướng tô phàm chừng mắt liếc hắn một cái hắn lập tức rũ cụp lấy đầu trốn đi tô phàm quay đầu lại một lần nữa hướng về lao yêu tu nói ra dùng ngươi thực lực tùy tiện đến chỗ nào đều có thể tìm đại môn đại tông hưởng thụ cung phụng an độ tuổi già đáng tiếc ngươi q u á tham lam vọng tưởng cướp đoạt không thuộc về cơ duyên của ngươi cho nên đành phải sớm tiễn ngươi lên đường tô phàm trong ánh mắt tràn ngập sắc ý thu khụ khụ khụ nhân tộc tiểu hoa nhi ngươi khinh người quá đáng lao yêu tu d ễ d rủa nói ra mặc dù ta chỉ có trăm năm có thể sống nhưng mà nói cho cùng đã một chân đạp vào tiên môn hiện tại cơ hội bày ở trước mắt thử hỏi nếu là ngươi biết cứ thế từ bỏ sao tốt một chiêu đạo đức bắt g ó c nghĩ tranh thủ đồng tình k h ô n g có có đức, tứ, ta không n g đạo ư ơ i cái chiêu có đối này không dùng. ta Tô phấp ạ Thạch Đạo m cảm hôm Cám, không chút tình phải tính Nhân nhưng hậu nhân h nào nói nay ngươi Long ngươi đừng n gặp có đắc Tốt tốt tốt, ta ta là là ra. quá ý, t thủ ta. Thu ta thế định đâu. Nguyên Nê nói nào như Ngươi, hội cho lai cái báo Lao A, yếu vậy là h c một ngụm máu tươi tuôn ra thạch long đạo nhân mắt thấy là sống không lão hủ khi nào nhận qua này chờ vũ đủ. đã ngươi không để ta sống kia hai ta t i ể u đồng quy vu tận đi đột nhiên thạch long đạo nhân phảng phất sung huyết đồng dạng khắp cả người đỏ bừng chạy mau a hắn muốn tự bạo nơi xa trốn tránh chúng yêu tu không biết người nào gọi một câu tao tô phàm nhanh chóng bỏ qua lào yêu tu một bên chạy trốn một bên điên cuồng từ càn khôn giới bên trong lấy ra linh bảo v ớ i anh một âm thanh kịch liệt bạo tạc sóng sung kích nhấc lên bụi mù cuộn cuộn năng lượng dâng lên mạc qua phủ đầy vô số đầm lầy vùng đất ngập nước dây lát ở giữa hóa thành đất khô càn chung quanh lâm vào yên t ĩ n h một cách chết chóc bùi mù c u ầ n c u ộ n thực lực mạnh vài cái đại yêu tu dẫn đầu từ đất hoang bên trong bỏ ra tới quái vật kia chết sao một đổi một cái này xong không lỗ lúc này yêu tu nhóm tâm tình phức tạp mặc dù cái này địch tộc siêu cấp quái vật chết rồi nhưng cùng lúc hắn nhóm cũng vẫn lạc một vị cự phách một thời gian cũng không biết nên khóc hay nên cười tổng thể đến nói còn là vui lớn hơn buồn nói cho cùng lao yêu tu số tuổi thọ sắp hết thuận tiện mặc a tranh nghĩa, A. n cùng bọn hắn tranh đoạt bí bảo nhân tộc cường、già、trôn cùng, cũng tính chết có ý nghĩa, trọng yếu nhất、là. tiên thành g già đi đoạt tộc chết có bí bảo là yếu ý m kệ ta nhóm yêu tộc lại thế nào tranh cái ngươi chết ta sống cũng không tới phiên ngoại tộc đến nhúng chàm bất luận kết quả như thế nào sau này trở về nhất định phải trắng trận tuyên dương thạch long đạo nhân sự tích truy phong hắn vì yêu tộc đại anh hùng vừa nghĩ như thế tất cả yêu tu đều thản nhiên tiếu dung lần l ư ợ t treo ở hắn nhóm mặt bên trên chư hờ kỳ Cái này hàng cảm giác chính mình một ngày bị cái này hàng mình m ộ tôi ngày này đần bắt lấy chỉ định giúp lấy bị bắt cái chỉ đồ h k n ngon để ăn, gấp đến độ hắn một mực mặt cho. Nhưng làm một màn g gấp có mực quả cho. để độ kế một một mặt mày t ủ là ế phản lại làm c o tất c yêu tu tiếu u d g từ trung tâm vụ nổ hố sâu bên trong bò ra đến một thân bụi đất giống như là tại trong đất bùn tắm rửa một cái chật vật không chịu nổi nhưng mà chân chính chật vật cũng không phải hắn mà là một nhóm yêu tu chúng yêu nhìn đến hắn từ hố to bên trong b ỏ ra đến nhìn giống như là cùng đường mạt lộ trước đến đổi mệnh các quỷ một cái cái kinh hãi miệng đều không khép được càng có nhát gan hậu bối trực tiếp dọa đến tệ ra quần chỉ có t ố i cường vài cái yêu tu có thể miễn cưỡng đứng nhưng mà cũng đồng dạng kinh đến nói không ra lời người là người hay quỷ qua thật lâu một cái gan lớn yêu tu mới dám cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta đương nhiên là người có thể là ta rõ ràng nhìn đến ngươi đứng tại phong bạo trung tâm nhất năng lượng liên lụy nhanh như vậy liền tính ta đứng tại một bên duyên cũng chỉ có thể bằng mượn huyết vụ đại pháp giảm xuống hai cái tu vi mới miễn cưỡng chống đỡ ngươi thế nào khả năng lông tóc không tồn hao không đúng ngươi nhất định bị nội thương rất rõ ràng cái này tên yêu tu nhân sinh quan nhận cực đại x u n g kích không biết rõ ngươi có nghe hay không qua một câu tô phàm cười nói cái gì không cùng hạ trùng ngữ băng không có có ý tứ gì tô phàm mỉm cười nhìn kia tên yêu tu ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần chúng yêu tu lập tức cảm thấy cùng hắn làm bạn thật thật là mất mặt đại nhân ngươi còn sống a hất kỳ nhún nhảy một cái địa chạy đến tô phàm bên cạnh tựa như một cái vui vẻ thiểu năng cái này hàng thật là thương lang vương à. tốt nghĩ giả vờ như không biết tô phàm lúc này hoàn toàn cảm nhận được chúng yêu tu cảm giác tại ăn đến canh thịt chó hầm xương voi phía trước ta là sẽ không dễ dàng chết tô phàm cười híp mắt nhìn xem hất kỳ nói ra còn tốt hắn vẻ mặt đủ dày đối phó hật kỳ cái này chủng kỳ hoa chỉ có so hắn vẻ mặt càng dày mới được nga ô nghe nói như thế a sĩ cứ hệ tống lúc giống x ư ơ n g đánh qua quả cả rũ cụp lấy đầu không dám ngẩng đầu nhìn tô phạm đại nhân vừa rồi thật không phải là ta cố ý lưng phà ngươi kia lao quái vật uy áp quá mạnh ta ta không ngóc đầu lên được hật kỳ t r ộ t dạ giải thích nhìn đến hắn cái này sợ sợ dáng vẻ tô phạm mừng rỡ cười ha ha nhìn hắn bộ dáng này người không biết còn nhận là bị điểm cười h ệ t ta biết vừa rồi đùa d ơ n với ngươi a sĩ cứ ệ tổng thời cơ đến tinh thần thật kia canh thịt chó hầm xương voi đ ầ u phi thịt sói thang hầm xương voi đ ầ u không ăn đại nhân ví vũ đại nhân vô địch đại nhân vạn h ậ t kỳ nói ra vạn c h ữ thời điểm tô phạm lập tức quăng tới mặt nhật đồng dạng ánh mắt dọa đến hắn đem tuổi chữ ngay tại chỗ nén trở về hắn thực tại không hiểu nổi chính mình lại chỗ nào đắc tội cái này tôn h o ạ phật t a cần thiết cảnh cáo ngươi một lần lại qua mấy tháng liền là ta một vạn tuế đại thọ nếu như ngươi muốn cho ta tại thọ yến kia thiên ăn thịt chó thang hầm xương voi ngươi liền thỏa thích chúc ta vạn tuế đi tô phạm lạnh lùng nói biết rõ đại nhân h ợ p k ỳ hiếm thấy chính kinh một về vậy ta liền chúc đại nhân mười vạn tuổi Không không không, trăm vạn tuổi Không không không. tô phạm cũng không biết giờ khác này ở h ợ p k ỳ nội tâm đã đối hắn nổi lòng t ô n kính vừa rồi lời nói ba phần lấy lòng bảy phần thành khẩn bất quá tô phạm vẫn y như cũ không có coi là chuyện cái này hàng điển hình nhớ ăn không nhớ đánh chủ tạm thời coi là hắn tại đánh g i ắ m liền tốt n à y lúc hắn tâm bên trong tại nghĩ một chuyện khác ta linh bảo a ba thiên sát lao nê thu hủy ta một kiện tam phẩm linh bảo tìm cơ hội nhất định phải làm cho hắn đồ tử đồ tôn gấp bội hoàn trả không đúng ba lần hoàn trả bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính mình có thể lần này bạo tạc bên trong toàn thân trở ra dựa vào không chỉ là cái này linh bảo còn có là kia lão nê thu số tuổi thọ s ắ p hết tự bạo cũng không có sinh ra quá lớn năng lượng trọng yếu nhất là chính mình tại thân thể tố chất cái này một khối xác thực còn có thể nói tóm lại hữu kinh vô hiểm không không không ta chúc đại nhân một vạn vạn thuế h ậ t kỳ âm thanh đem tô p h ạ m kéo về hiện thực cái này hàng còn đặt cái này chúc thọ đâu đi đi không sai biệt lắm được ta nhóm nên xuất phát nga ô h ậ t kỳ cao hứng bừng bừng gào một tâm thanh xuất phát mục tiêu tiên thành tô p h ạ m chậm hung dung hướng tiên thành đi tới nhàn nhã giống sau bữa ăn công viên tản bộ lao t h á i thái bởi vì hắn biết lúc này không có khả năng có người lại ngăn cản hắn tô p h ạ m càng ngày càng tiếp cận tiên thành tại hắn ánh mắt hình chiếu bên trong xuất hiện mấy chàng rất có yêu tộc phong cách khu kiến trúc chung quanh bao phủ màu hưởng đỏ yêu sương mù nơi xa còn có tòa có vẻ như yêu tháp kiến trúc khổng lồ mà quỷ quyệt địa đứng vững tại tiên thành chính giữa kia nhìn qua đã nhanh muốn đâm rách l à m thiên ngọn tháp dẫn dắt vô số tử sắc lưu quang phảng phất tẩn hình s ố n g t r ư ớ c mưa bão tiên thành trước một đạo lóe thất thải lưu quăng nửa trong suốt đại môn chăm chú nhắm phảng phất mang theo một loại ma lực để người không tự giác trầm mặc thật kỳ trên mặt thần sắc cũng tràn ngập n g h n g trọng cái này môn thế nào mở a tô phàm sửng sốt hắn tìm lượt đại môn tất cả xó a xỉnh không có trận pháp không có phụ chú không có áng môn thậm chí liền l ỗ chìa khóa đều không có chẳng lẽ muốn gõ cửa cốc cốc cốc cốc cốc ui ui ui có người sao phiền phức mở cửa Câu có phàm p không tính. h mang liền là gọi, sướng động gõ sở Vậy ải làm sao bây giờ? Để chuyện o ta tới thử xem. Đứng ở một bên hợp kỳ thực tại kìm nén không được, đại lực một trưởng Ai? hướng đại đại hợp không h xem. kìm môn. Đứng được, bên nén ở kỳ lực c vô kỳ quái phát sinh hật kỳ tay vậy mà xuyên thấu đại môn không có chút nào trở ngại thật giống như đại môn căn bản không tồn tại cái gì tình huống chương ba trăm linh bốn hật kỳ phân khích biểu diễn hật kỳ thăm dò tính bước một bước về phía trước vậy mà như dẫm trên đất bằng Trực tiếp xuyên qua tiên thành đại môn. Sao? Đại nhân ngươi nhìn ta tiến ta tác Tô một thể tiến, không để ta tiến. Cái này môn có ý tứ gì? Nhằm vào ta. Hợt tô tình cái có cái cho có Cái có cắn đại Đại ngươi giống đối Liên ngoài, biểu đến, phạm. gặp phạm xuyên qua đều này này môn. nhân nhìn môn như không dụng không môn Nhằm ngăn môn bên dần dần Sao? vào để gì. gì? kỳ ý bị ở rỡ. ồ cái này dễ dàng tiến đến môn không hội thực sự có người vào không được a không thể nào không thể nào hắn bỗng nhiên lại biến đến c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng đại nhân đã vào không được kia liền mời chờ đợi ở đây ta cái này đi cho ngài chuyển cứu binh thuận tiện lại giúp ngài tìm kiếm đường hắc hắc hắc tô p h ạ m nhìn đến cái này t ừ ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt nói đi hất k ý đem đầu h ố n é o cái cổ hướng về phía tô p h ạ m hưng phấn n g ử a mặt lên trời thét dài một tiếng nga ô các bảo bồi dấu tốt bản đại gia tới tìm các ngươi đến cái này hàng nhớ ăn không nhớ đánh bệnh cũ lại phạm bạch nhã lang ngươi dám nếu không có hắn san bằng con đường bằng hắn h ờ s k ỳ bản lĩnh có thể đi đến cái này một bước cậu thí sợ là liền tiên thành đại môn hướng chỗ nào mở cũng không biết đông tô p h à m một quyền trùng điệp lôi trên cửa mà hết thể này người khởi xướng đang đắc ý hành tẩu tại quỷ q u y ệ t chập trùng thạch đấu mặt đường bên trên tiên thành không hổ là tiên thành yêu khí trước nay chưa từng có dồi dào đại lộ hai bên kiến trúc g i ữ tợn bén nhọn rắc rối phức tạp sắp hàng giống như hình thái các dị chúng yêu tu dương anh múa vớt vây quanh cuối đường vạn yêu tháp nhưng mà kỳ quái là vạn yêu tháp trước lại tọa lạc lấy một gian đơn giản phật đường cùng chung quanh kiến trúc lộ ra không ăn ý hật kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu biết tự cổ chính ta bất lưỡng l ở nơi này xuất hiện một gian phật đường liền rất thái quá phật đường cùng yêu tháp tiếp giáp nhìn liền giống nhân yêu đại chiến thời đại cựu thiên phật chủ cùng vạn cổ yêu đế đối trọi g â y gắt đột nhiên hật kỳ vang lên bên thai phiêu miệu phật âm giống như là có người tại hán đại não cực sâu địa phương ngâm sướng trước mắt hắn phát h ắ c tấm màn đen phảng phất có tử kim sắc sợi tơ tại im lặng du động những cái kia sợi tơ phía sau sán lạn hỏa thiêu đồng mở ra càng chung vang âm thanh ghé vào lỗ thai hắn nói người rốt cuộc đến hật k ỳ bỗng nhiên mở to mắt một đạo thẳng tắp quang thúc từ yêu tháp mặt sau t h ư ờ n g khung bắn rơi xuống đến phảng phất r ộ i vào nhân gian thủy triều như thế mang lấy bái đừng có thể ngự lực lượng có thể là rơi ở trên người hắn lại l ặ n g yên không một tiếng động cả cái không gian bị bao phủ tại kia ánh sáng trói mắt mộ bên trong vạn yêu tháp cửa sổ ô cái bóng bắn ra đến phật đường tiền đất c h ố n g bên trên tiên thành bên ngoài tô p h ạ m thật sự tức giận hậu quả thật rất nghiêm trọng khí huyết ở trong cơ thể hắn trên dưới cuồn cuộn xông thẳng lên não vâng vô cùng bạo liệt một q u y ề n hành kích tại cửa lớn phía trên cả tòa tiên thành bắt đầu hơi hơi rung động cao lớn tường thành cặn bã thổ lần lượt lan xuống lại nhìn cửa lớn vậy mà không nhúc nhích tí nào thậm chí không có vết dạng tà môn thật là tà môn cái này tu chân giới lại còn có hắn tô phảm nện không nát đồ vật ta liền không tin tô phảm căm giận nói hôm nay ta còn liền cùng ngươi giăng lên vâng lại là một quyền lúc này rốt cuộc có động tĩnh nhưng mà hắn không nghĩ tới là dẫn đầu tao không được hắn khủng bố lực quyền vậy mà là thừa trọng xà ngang chỉ nghe răng rắc một â m thanh xà ngang từ trung gian đoạn liệt ẩm ẩm cả khối cánh cửa trực tiếp đập vào đại đ ị a bên trên lại đem cái này cửa lớn gắng gượng cho đập xuống đến cái này cũng được tô p h ạ m đều nhanh nhìn n ố c có ý tứ yêu tộc tiên thành quả nhiên có điểm đồ vật xà ngang đều đánh gãy cái này môn còn một điểm thí sự không có chực chực chực hắn nhiều hứng thú nhìn xem t h ế trên mặt đất cửa lớn không bằng đem n、no、ó khiêng về hạo thiên tông được rồi vừa vặn tông bên trong thiếu một đạo thủ hộ đại môn nói làm liền làm tô p h ạ m quyết định thật nhanh trực tiếp túi thân nâng lên cánh cửa phân lượng ngược lại là không nhẹ không biết rõ đập vào hờ kỳ đầu chó là cảm giác gì nghĩ tới đây một cỗ vô danh tà hỏa phun lên tô p h ạ m trong lòng tốt nhất đừng để ta gặp phải đầu kia ngốc chó bằng không hừ lao tử não hoa đều cho hắn đánh ra tới tô p h ạ m khí thế hùng hổ rào bước tiến lên tiên thành trên vai còn vác lấy một khối cửa đá hắn đột nhiên nghĩ lên kiếp trước nhìn qua một bộ phim tinh võ môn lý tiểu long vai trò trần chân gánh bảng hiệu đơn thương độc mã lật tung nhật bản võ quán tất cả cao thủ sau đó bước lấy chó săn đem biển từng chút một t a n đi Hô đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên hắn có điểm không kịp chờ đợi nhìn nhìn bên trong tòa tiên thành có đồ vật gì tốt nhất lại đến cái luyện thiết đầu công vạn năm lào yêu cái gì vừa tốt thử xem cái này phá môn đến cùng cứng đến bao nhiêu đúng lúc này tiên thành sâu chỗ truyền đến mở mị tâm thanh phảng phất đến từ thầm trầm cổ giếng q u a n quẩn tại cả cái trên tòa tiên thành không pham nhân cái này không phải ngươi nên đến địa phương nhanh chóng rời đi người nào thứ đồ gì tại nói chuyện tô phàm bốn phía quan sát một thời gian vậy mà tìm không thấy âm thanh nguồn gốc uy dấu đầu dấu đuôi có gì tài ba có bản lĩnh lộ ra chân thân đánh một trận a tô p h ạ m đã có điểm không kịp chờ đợi muốn thử xem cái này phá môn lớn gan cách đó không xa thiên mạc bên trên có hai khối mây phảng phất bị ngọn lửa nhen nhóm dâng lên lấy màu đỏ sầm hào quang mây bên trong giống như có đ ổ vật gì tô p h ạ m rủi rủi con mắt tỉ mỉ nhìn chỉ chốc lát mây bên trong bắn ra lưỡng đạo đèn pha giống như tia sáng phản phất thiên thần gỡ ra tiên môn nhìn trộm nhân gian á n h mắt một đôi con mắt thật to chính là một cái độ kiếp kỳ nhân tộc tiểu bối cả gan nói chuyện với ta như vậy kia hai đoá mây nhìn giống như sinh khí rất tốt độ không độ kiếp trước để ở một bên ngươi trước xuống đến cùng ta đánh một trận lại nói đột nhiên không có động tính rồi uy thế nào không có âm thanh rồi vừa rồi không phải kêu rất lớn tiếng sao người đâu uy nghi hoặc tại tô phàm tâm bên trong tỏa ra hắn giống như cảm giác được cái gì tiểu tử ngươi đừng quá can rỡ ngươi cho rằng ta không dám xuống dưới m ở mị tâm thanh lại lần nữa chuyển đến kia ngươi ngược lại là xuống đến a ngươi chờ ta lập tức xuống đến làm nhanh điểm làm nhanh điểm lại không có động tĩnh rồi ngươi đến cùng tới hay không a ta đều nhanh ngủ lấy khu khu lão phu vừa lật ra hoàng lịch hôm nay không thích hợp đánh nhau thính ngươi tiểu tử vận khí tốt nhiều để cho ngươi sống hai ngày tô phạm ngươi đặt cái này tú thao tác đâu trên đời này thế nào hội có không biết xấu hổ như vậy người a chờ không muốn mặt trên đời này còn giống như thật có một người như vậy tô p h ạ m đột nhiên cười hắc hắc kế thượng tâm đầu ồ vậy ta hôm nay thật đúng là gặp may mắn a hắn hậm hực nói ra còn không phải sao ta phong ngươi làm hôm nay vô địch ngôi sao may mắn đi nhanh lên đi cái này tư hận không thể tự mình đem tô p h ạ m ôm ra đi trước khi đi có thể hay không hỏi thăm vấn đề nghe thấy tô phạm rốt cuộc nhà ra hồng vân lập tức nhẹ nhom không ít ngươi hỏi tại ta phía trước ngươi có hay không thấy qua một đầu hờ kỳ cái gì hờ kỳ chưa thấy qua chưa thấy qua liên làm ộ t đầu tướng mạo rất k h ờ đại cậu nhìn không quá thông minh dáng vẻ khu khu khu n g ư ơ i thế nào rồi tô phạm làm bộ lo lắng mà hỏi không có việc gì không có việc gì chó ta chưa thấy qua ngược lại là gặp qua một cái tư thế vai hùng táp thoải mái tinh thần p h â n chấn thương lang vương không biết có phải hay không là người tìm cái kia tô phạm dùng hết toàn lực nén cười tâm bên trong đã sớm trong bụng nở hoa cái này ngốc chó còn đặt cái này thổi n h ư bước đầu không kém bao nhiêu đâu ngươi có thể nói cho ta hắn đi đâu không hướng cái hướng kia đi hồng vân k h ô n g chế tia sáng tùy tiện chỉ về một cái phương hướng đa tạ vậy ta đi tìm hắn cáo tử hồng vân đưa mắt nhìn tô phạm dần dần tiêu thất tại cuối đường đi rồi thật đi rồi hồng vân khẩn trương vọng rất lâu bảo đảm hắn không có nửa đường quay trở lại đến hồng vân rốt cuộc hiện ra nguyên hình không phải hờsky có thể là người nào hô còn tốt bản vương thông minh cơ chí cái này tiểu tử quả là không dễ lừa gạt bất quá dù sao vẫn là đưa tiễn tên ôn thần này hờsky thở phào một cái này n ố c cho a n ta một truy đúng lúc này một cánh cửa lớn đổ ập xuống hướng hờsky đỉnh đầu đập xuống cầm trong tay cửa lớn chính là tô p h ạ m ai ra cái này nhất môn bản nếu là rơi xuống không được đem hờsky nện thành bùn loãng hờsky chỉ cảm thấy có tòa núi lớn hướng chính mình t r ụ qua đến toàn thân mỗi cái lô chân lông đều nhận áp lực lập tức chỉ có thể giống một cái nấu nát mì sợi co quắp trên mặt đất run lầy bẫy ni m ã nhiều đại thù a cầm tòa sơn nệ n ta đại đại đại đại nhân tha mạng a ba người nghe ta giải thích a ba cũng may hắn có thể nói ra lời cửa lớn cuối cùng tại hờsky đỉnh đầu một tấc chỗ ngừng lại nói bằng không cái này nhất môn bản ngươi hắn chắc tô p h ạ m thật cũng không dự định thật đổi tận giết tuyệt hắn cũng thật tò mò cái này ngốc cho thế nào đột nhiên biến hóa cái này lớn không phải là được kỳ ngộ gì sơ sơ đầu của mình vẫn còn hất kỳ như được đại xá quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển hắn dần dần tỉnh táo lại n g ừ n g đầu một cái dây lát ở giữa liền thấy tô p h ạ m trên vai kháng đồ vật ta đi cái đồ chơi này thế nào như này nhìn quen mắt sẽ không là cái kia đạo cửa lớn đi chẳng lẽ nói cái này người đem thành môn trực tiếp tháo ra rồi quá khỏe khoắn đi bất quá hắn cũng không dám lắm miệng mà là thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra hắn cũng không muốn lại nếm một lần cái đồ chơi này lợi hại đại nhân là cái này dạng nghe xong cái này ngốc cho giải thích tô phạm triệt để minh bạch cả sự kiện chân tướng nguyên lai hờsky vừa tiến vào tiên thành sâu chỗ liền đụng phải một cỗ lực lượng thần bí ngay sau đó liền thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nơi này mỗi một góc hắn đều nhớ lại quen đến liền giống tại chính mình ra đồng dạng ừ m g i ả i thích coi như hợp lý mạng nhỏ tạm thời trước thả ngươi vậy đi nói cho cùng cái này tốt dẫn đường không dùng thì phí nha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi kiếp trước đến cùng là cái gì ngoạn ý thế nào cái này rát rưởi cái này ta cũng không biết ta chỉ cảm thấy tỉnh một bộ phận ký ức được rồi ảnh hưởng không lớn dù sao đều đánh không lại ta ha ha ha hất kỳ c h ờ một chút t ô phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi vừa rồi nói ngươi thấy một tòa phật đường đúng ta nhớ rõ rất rõ ràng ngay tại tòa kia tháp cao bên cạnh h ợ p kỳ chỉ vào vạn yêu tháp nói ra yêu tộc tiên thành thế nào sẽ xuất hiện phật môn đồ vật tô phạm nghiêm túc nói ngươi chỉ nhớ kiếp trước bên trong có cái này tòa phật đường sao không có cái này một điểm ta có thể xác định được đến h ợ p kỳ rõ ràng trả lời chắc chắn tô phạm nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp hắn đầu tiên nghĩ đến là minh tâm tự có phải hay không là cái nào tăng nhân tại thủ hộ yêu thần trùng qua bên trong xấu phật tâm đi rõ ràng ném tối cùng yêu tộc làm bạn nhưng là lo dip nói không thông a minh tâm tự tăng nhân tu đều là trường sinh t h i ề n cùng yêu tộc làm bạn thế tất yếu sát sinh sát sinh liền muốn phát h i ề n kia hắn thành lập phật đường ý nghĩa là cái gì trực tiếp làm yêu tu không liền s o n g chương ba trăm lẻ năm yêu tháp yêu nữ tô phàm nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát trực tiếp đi qua nhìn một chút có lẽ có thể được đến điểm tin tức hữu dụng cầu tử phía trước mở đường được rồi ra ngài muốn đi đâu chỗ này ta rất quen thuộc h ợ p kỳ thuộc như lòng bàn tay nói ra ngài nếu là nghĩ muốn bảo vật kia liền phía trước ngã tư đường rẽ trái nơi đó bảo bối nhiều đến đ ế n không hết ngài nếu là nghĩ muốn vật liệu kia liền rẽ phải h ợ p kỳ nịnh nọt dáng vẻ nhìn tô phàm một mặt im lặng một chân đá vào h ợ p kỳ trên ngông ai u phanh một tâm thanh h ợ p kỳ hiện trường suy diễn một cái thật ngã gục đại nhân ngài đá ta làm gì ít nói lời vô ích t ô p h ạ m lạnh lùng nói ra trước đi phật đường chẳng được bao lâu hai người liền đi tới vạn yêu tháp h ạ n à o có cái gì phật đường t r u n g quanh tất cả đều là vớ va vớ vẩn yêu tộc quái lâu liền một cái có thể ở người nhà đều không có chớ nói chi là phật đường phật đường đâu t ô p h ạ m mặt không thay đổi chất vấn hật kỳ cái này cái này hật kỳ cũng một mặt m ộ t b ư ớ c vừa rồi sáng loáng tia đại cái phật đường đột nhiên liền không gặp rồi chẳng lẽ gặp quỷ rồi cái này cái gì cái này tô p h ạ m nghiêm nghị nói ra dám gạt ta ta nhìn ngươi là muốn ăn muốn đánh tuyệt đối không nên a đại nhân ta làm sao dám gạt ngài đâu vừa rồi còn tại đây k i a đột ngột tiểu nhà trện ta tuyệt không hội nhận sai h ợ t kỳ hai cánh tay khoa tay m u ố i chân lấy so sánh một lần phật đường cùng vạn yêu tháp độ cao đại khái cái này cao nghe đến h ợ t kỳ khẳng định như vậy mà nói tô p h ạ m sắc mặt dây lát ở giữa âm chầm xuống theo sau túi thân rán tại h ợ t kỳ bên thai nói ra ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút nói với ta liền tính nếu như ở bên ngoài cùng người nói lung tung khả năng hội cho mấy cái tông môn thu nhận thai b à y vạ gió đến thời điểm muốn có người biết lời đồn đại gia từ miệng ngươi hậu quả liền không cần ta nói nhiều đi h ậ t k ỳ dọa đến nhanh chóng che lên miệng họa từ miệng mà ra đạo lý hắn vẫn hiểu nếu không phải ta tự mình qua đến một chuyến chỉ sợ ta ra ngoài sau còn là đem tu chân dưới tất cả phật môn tông phái bái phỏng một lượn tô p h ạ m ngữ khí hơi thư giãn một chút về sau không có chứng thực sự tỉnh không nên nói lung tung nếu không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi biết rõ ngoài miệng tuy cái này nói thật kỳ trong lòng cũng lấy làm kinh hãi chính mình lúc đó không có hoa mắt ta thế nào khả năng nhìn lầm đây chẳng lẽ là quang thúc kia quá loa mắt thật hoa mắt rồi ai tính mặc kệ hắn thích thế nào làm sao đi đại nhân chờ ta một chút tô p h ả m quay đầu chờ lấy chạy vội đuổi theo c ậ u tử nga ta quên chỗ này ngươi quen ngươi trước khi đi đầu đến rồi đi qua một phen vơ vét đồ tốt quả thực không ít phượng hoàng vũ mao kỳ lân sừng gãy giao long l ị c h lân giao nhân nước mắt nhiều nhiều vô số kể đây đều là tu bổ đại trợn chế tác linh bảo tài liệu tốt những vật này tô p h ạ m mới sẽ không ngại quá nhiều c ả n khôn giới địa phương lớn đâu tự nhiên là có nhiều ít cầm bao nhiêu hật kỳ ở một bên đều nhanh nhìn ngốc vốn là nghĩ cái này ra hỏa vừa đựng không ít yêu tộc thi thể hẳn là trang không quá nhiều đồ vật ai có thể nghĩ tới hắn vừa đổ đầy một cái c ả n khôn giới quay mặt lại móc ra một cái thân cộng à càn n khôn giới đều bắt đầu trang càn khôn Hiện nhân Chơi hoa giới giới rồi. Chơi xáo hoa đâu? Hiện tại đều đầu đâu? bắt t sáo c có tu t sĩ i ề như n h vậy sao? k ô biết nói ra, đi, cậu tử, nhà tiếp theo. Cậu tử cái gì gọi là không có vật gì tốt cả tòa thành đều sắp bị ngươi dọn sạch tốt sao ngươi là là tì hưu sao chỉ có vào chứ không có ra h ậ t kỳ lúc này thật sự hiểu cái gì gọi là lòng đang dì máu bất đắc dĩ ai bảo chính mình đánh không lại hắn đâu người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a ai kia không có biện pháp đã những n à y phàm tục đồ vật ngài đều không lọt nổi mắt xanh vậy cũng chỉ có đi cái kia địa phương h ậ t kỳ đưa tay nhất chỉ t h ầ n s ắ c vô cùng ngưng trọng tô p h ạ m theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang tiên thành trái tim vạn yêu tháp tô p h ạ m chiếu lấy chó đầu liền là một bàn tay、ba. ai u đại nhân ngài vì sao đánh ta t r a n g cái gì con bê đâu kia mà có đồ tốt không nói sớm hại ta tha cái này một vòng to chạy ta chân đâu ta lại không biết ngài muốn cái gì ba lại một cái tát còn dám mạnh miệng ngươi có phải hay không muốn gặp ta chờ ta đi lại đem bảo bối độc chiếm rồi hoan uổng a đại nhân hật kỳ vẻ mặt cầu xin nói ra thiên địa lương tâm nhật nguyện chừng dám ta đối đại nhân ngài tuyệt đối trung thành tuyệt không hài lòng nói liền muốn cho tô p h ạ m hành đại lễ tô p h ạ m một cái hao hắn lên đến được rồi tin rằng ngươi cũng không dám nhanh chóng mang ta tới vạn yêu tháp đại môn đóng chặt quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt, nhạt yêu khí màu tím tô p h ạ m d ư ơ n g mắt nhìn lên càng lên cao yêu khí càng đ n g đậm đến ngọn tháp bộ phận thậm chí bắt đầu từ bên trong hướng ra phía ngoài tán phát sáng mang phảng phất sắp ngưng tụ thành giọt nước xem toàn thể cái này mạn thiên yêu khí lại cùng yêu hình cái tháp thành một cái giống như hệ hô hấp tuần hoàn hình thức tại hắn bầu trời trình một cái dựng ngược cực lớn cái phiếu hình chậm rãi bị yêu tháp hấp thu lại phong thích t ố t này chờ dị tượng tất có trọng bảo tô p h ạ m cười miệng đều nhanh không khép lại được bởi vì kia là một k h o a yêu cốt hắc bảo thạch tại tu chân giới các đạo cao tăng viên tịch sau đó thường thường hội có lưu một khối di cốt tục xưng xá lợi tử xá lợi tử hình thành cùng tu hành người sinh tiền tu hành có quan hệ m ậ t thiết là một cái người thông qua giới định tuệ tu trì thêm chính hắn đại nguyện lực được đến cho nên bị thế nhân coi là thần thánh đồ vật nhưng mà hiếm ai biết là hữu cực thiếu một bộ phận hiếm thấy đại yêu tại chết sau cũng hội lưu lại di cốt đồng dạng cùng tu hành người sinh tiền tu hành mật thiết tương quan tục xưng yêu cốt hắc bảo thạch cùng xá lợi t ử bất đồng là yêu cốt hắc bảo thạch đại ác nhân di lưu c h i vật ẩn chứa vô tận ác phổ thông người căn bản là không có cách chống cự h ắ n âm tà khí t ứ c đừng nói gặp qua cho dù là tại phía xa ngoài trăm dặm hơi dính vào một điểm cũng hội tại không lâu sau đó chết bất đắc kỳ từ mà chết cho nên nhân tộc bên trong tin tức liên quan tới nó ít càng thêm ít thậm chí rất nhiều đại tông c h i chủ đều chưa nghe nói qua nhưng mà người khác không biết tô phàm có thể không biết sao hắn chẳng những biết rõ cũng tận mắt chứng kiến qua sự lợi hại của nó hôm nay nói cái gì cũng phải đem hắn sách về đi mau dẫn ta đi lên tô phàm thúc giục nói ẩm ẩm không kịp chờ hờ kỳ nói chuyện vạn yêu tháp đại môn đột nhiên rộng mở trong không khí tràn ngập một loại sen vào huyền âm cùng phong minh ở giữa quỷ dị tiếng vang đem m ả n g nhĩ đâm phát đau nhức phảng phất trong địa ngục phát ra mời tại câu người hôn phách mà cửa tháp bên trong âm trầm cửa hang như ác long mở ra miệng lớn phun ra hát sắc khí tức tô phàm sắc mặt đ ố n g nhiên âm chầm xuống ánh mắt liền giống như là muốn ăn thịt người xói đói toàn thân tản ra so môn động còn làm người tuyệt vọng khí tức hất k ý lần thứ nhất n h ì n thấy cái này dạng tô phàm hắn lập tức trốn đến một bên run lầy bẫy đến cùng là dạng gì cực lớn uy hiếp có thể để cho trước mặt cái này người tản ra như này khủng bố khí tràng liên liên phía trước lao nê thu huy áp cùng hắn so ra cũng bất quá giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo mà thôi lại nhìn hắn kia một lúc ôn nhu một lúc nhảy thoát một lúc hung ác ánh mắt thật gọi người từ đáy lòng sợ hãi thật là một cái thần kinh chất tắc ma thời gian giống như là qua một thế kỷ một người một chó khẩn trương nhìn xem cửa hàng phảng phất một giây sau liền hội chui ra ngoài một cái tới từ địa ngục ma quỷ mặc kệ là cái gì van cầu ngươi mau ra đây đi h ậ t kỳ tâm thái sắp sụp đổ đột nhiên một đạo tinh lam sắc sợi tơ từ trong bóng tối bắn ra nhanh vô cùng bay thẳng tô p h ạ m m à tới có người trong bóng tối đánh lén tô p h ạ m tay mắt lênh lệ đem cửa lớn hướng trên mặt đất cắm xuống lập môn thành thuẫn giang giác sợi tơ đứng giữa vừa vặn đâm vào cửa lớn trung ương nhưng mà công kích xa không có kết thúc sợi tơ như mạng nhện đồng dạng hướng bốn điểm mặt bát phương lan tràn ra tô p h ạ m lập tức cảm giác được một cố lệnh người hít thở không thông hàn ý đánh tới theo sau tinh lam sắc sợi tơ một cái tiếp một cái bay ra toàn bộ bắn tại cửa lớn phía trên cửa lớn chậm rãi biến thành chân chính tấm thuẫn ngăn trở vô số hàn khí hóa thành mũi tên tiếp tục như vậy không thể được hãn tô p h ạ m khi nào bị thua thiệt như vậy chẳng lẽ thắp bên trong thật có y ê u tiên còn là vị nào yêu tiên lưu lại cơm chế cái này lúc tô p h ạ m mơ hồ nhìn đến yêu thắp bên trong xuất hiện một cái hát ảnh chắc hẳn kia liền là hết thể công kích người khởi s ư ớ n g tìm chết ô phàm một cái bước xa sông đi lên tay phải năm ngón tay nắm chặt vận sức c h ở phát động tới gần cái bóng đen kia một tay hóa quyền trực kích mặt ngay sau đó tô p h ạ m nhìn đến một đôi chiếu ra chính hắn thanh tịnh con ngươi cùng một t r ư ờ n g hoàn m ỹ không một t ì vết mặt tô p h ạ m lập tức thắng gấp một cái đống cắt lớn quyền đầu tĩnh trệ tại hoàn m ỹ không một t ì vết thể d i ệ n trước quyền phong nhấc lên mái tóc dài của nàng đáng chết tuyệt đối là cái yêu quái chỉ có yêu quái mới có thể dài đến cái này tốt ta cái này trùng hoàn mỹ không một tì vết mặt chỉ có tại tô p h ạ m soi gương thời điểm mới có thể xuất hiện chính mình giống như mềm lòng rồi ngươi là người nào vì cái gì sống ta yêu tộc tiên thành yêu tộc nữ tử n h ư mày nói ra tô p h ạ m hậm hực thu hồi q u y ề n đầu một thời gian lại có điểm xấu hổ cũng không thể nói ta là đến cấp ngươi g i a đồ và ta yêu quái ngươi tốt ta là tô p h ạ m trước đó không lâu đi ngang qua nơi đây thu đến từ nơi này phát ra mật lệnh phủ mộ danh t r ư ớ c tới bãi phòng hất kỳ cái này ra hỏa lúc nào biến đến cái này có lễ phép rồi g ạ t người a mật lệnh p h ụ nữ tử cúi đầu suy tư hai đầu lông mày lộ ra ở vào khoảng lăng lệ cùng mềm mại mỹ cảm ngươi là tu chân giới người nơi này là tu chân giới sao tu chân giới nữ tử này không phải tu chân giới người tô phạm trong lòng nghi ngờ bộc phát vụ trộm dò xét một lần nữ tử tu vi cảnh giới nhìn không thấu t nữ tử này nên không hội thật đến từ tiên giới a ngươi vừa rồi cầm trên tay là vật gì có thể ngăn trở ta huyền băng kia nữ tử kinh ngạc hỏi thế nào hảo hảo nhìn quen mắt tô p h ạ m lại xấu hổ cũng không thể nói ta vì cướp ngươi ra đồ vật đem ngươi ra cửa c h ố n g trộm trò phá đi tô p h ạ m chính suy tư nên như thế nào hồi đáp nữ tử vấn đề thời điểm nữ tử đ ô n g nhiên khoát tay h ả o nói ra được rồi không trọng yếu dù sao nơi này hết thệ đã không có quan hệ gì với ta tô p h ạ m sửng sốt một thời gian cũng không biết nên nói cái gì hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi nữ tử trước mắt này nhưng mà khổ vì không có rất tốt điểm vào đành phải theo nữ tử cha hỏi bảo trì trò chuyện dính tính lại tại một cái nháy mắt đảo khách thành chủ mọi ra trong lòng mình muốn hỏi đồ v ậ nhưng mà ngươi cho ta đến cái tính là có ý gì trực tiếp đem thiên nhi tán gấu chết rồi nào có ngươi cái này nói chuyện trời đất tiếp tục như thế hội không có bằng hữu y gặp tô phàm nửa ngày không nói chuyện nữ tử liền không tiếp tục để ý quay người hướng vạn yêu tháp đi tới chờ một chút t ô phàm gấp xông đi lên một phát bắt được nữ tử tay cổ tay nói ra ngươi vừa nói hết thệ không có quan hệ gì với ngươi là có ý gì còn có ngươi đến tột cùng là người nào vung ra ngươi làm đau ta chương ba trăm lẻ sáu chơi r i ề u nữ tử ra sức tránh thoát tô phàm trói buộc một mặt vẻ giận nói ta nói cái gì có liên quan gì tới ngươi ta là người nào lại cùng ngươi có liên c ắ n gì thế gian này luôn kỳ quái như thế luôn một cái người rất muốn nói một cái khác n g ư ờ i không muốn nghe nhưng mà chờ cái này người nghĩ nghe thời điểm người kia lại không muốn nói ai bảo nhân ra dáng dấp tốt nhìn đâu ni mã cái này nếu là cái nam lão tử trực tiếp một bàn tay liền hô đi lên còn cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì tô phàm cưỡng chế nội hỏa bung ra cái kia tinh tế mềm mại mắt mẹ không mồ hôi tay cổ tay nữ tử c h á n cau lại vớt vớt phát đỏ tay cổ tay khoét tô phàm một mắt sau đó chạy trốn tựa như bôn u v ề vạn yêu tháp phanh một tiếng ném lên đại môn trong khoảnh khắc l ư ỡ n g đạo hốn lượn t h u to xích sắc như rắn đi đồng dạng bò lên trên đại môn đem bạn yêu thắp khóa cái giọt nước không lọt đến vừa phá một cái cái này lại tới một cái tô p h ạ m cười khổ kỳ quái h ả o h ả o kỳ quái một mực trốn ở bên cạnh bí mật quan sát hờ kỳ đột nhiên mở miệng nói ra cái này người thế nào đột nhiên chạy rồi ba đáng thương cậu tử lại chịu một cái đầu truy ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tô p h ạ m chính nổi giận trong bụng không có chỗ phát đột nhiên có người đưa tới cửa vừa ta chịu đánh ngươi làm gì đi không biết rõ đến hỗ trợ hật kỳ thống khổ ông đầu một mặt h ủ y khuất ta giúp a ngươi giúp cái gì rồi ta một mực n h e răng hướng nàng gâu gâu kia m à có trời mới biết vừa rồi ta có nhiều hung tàn ta hiểu nàng nhất định là bị ta h uy vũ bá khí d o chạy hật kỳ một mặt kiêu ngạo nói ra ha ha bản vương lang uy quả nhiên thiên hạ vô địch ai ai ai đại nhân ngươi muốn làm gì không muốn a đại nhân cứu mạng a một trận quyền đấm c ư ớ c đá sau đó tô p h à m tâm tình thư sướng rất nhiều bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nữ tử này xác thực có mấy phần tư sắc để người không nỡ đối nàng hạ nặng tay tô p h à m dư vị nắm chặt thiếu nữ tay cổ tay ẩm thấp thanh lương dây lát ở giữa tựa hồ có một đạo dòng điện trực kích đại não kỳ quái thế nào lại đột nhiên bị hấp dẫn nàng là người nào trong này đến tột u cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật vừa rồi thật không nên thả đi nàng cái này yêu tộc tiên thành thật là càng ngày càng có ý tứ tô p h ạ m n ế t miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong nhưng mà làm hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia phiến vững như thành đồng đại một lúc ý cười biến thành ngưng trọng chẳng lẽ muốn một lần nữa cậu tử quay lại đây n g ô i s ổ m ở xó xình v ụ n trộm khóc nước n ở cậu tử ngay tại vớt ve đầu đầy đại bao đột nhiên nghe đến tô p h ạ m gọi hắn lập tức một cái giật mình đại đại đại nhân ngài không hội còn không có đã nghiền đi ta cái này đều mặt mày hốc hác lại đánh nên tìm không đến bạn lữ N còn là đầu lao đan thân chó tô phạm liếc mắt nói ra không đánh ngươi nhanh chóng qua tới đến hật kỳ một mặt không tình nguyện nhăn nhăn nhó nhó tới gần tô phạm hắn dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe hùng hùng hổ hổ bản vương thế nào khả năng là độc thân cậu truy bản vương sói cái từ chỗ này có thể xếp tới khô lâm phần cối u nếu không phải ngươi cái này hàng tâm ngoan thủ lạc đổi u tận giết tuyệt bản vương đến với lẻ loi một mình sao lâm bầm cái gì đâu không có cái gì không có cái gì thật kỳ đ ầ u lắc đến cùng chống lúc lắc đại nhân tìm ta có gì phân phó ngươi xem một chút cái này môn có biện pháp mở ra sao đừng nói dỡn đại nhân ngài đều chơi không mở ta thế nào khả năng làm mở a thật kỳ kỳ quái xem lấy tô phàm nói ra huống hồ ngài liền tiên thành đại môn đều chơi được cái này môn tính cái gì không liền là ngài ba lượng quyền sự tình ngươi hiểu cái gì ta là không muốn đánh phá cái này tháp cùng yêu khí tuần hoàn kết cấu trước mắt nhìn đến cả hai đã dần dần hòa là m một thể nếu như trắng trận phá hư lời nói khả năng hội đánh phá lưu chuyển cân bằng đến thời điểm bảo bối của ta xấu ngươi phụ trách n ổ i sao cái này phụ trách không lên hật ký đầu du cụp lấy nói ra có thể là ta cũng không có biện pháp mở ra a dùng ngươi thông minh chó đầu hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi không phải vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao hật ký minh tư khổ tưởng một trận lắc đầu ai cho nên nói lưu lấy ngươi đến cùng có ích lợi gì nửa điểm mang đều không thể rút còn không bằng rết t n thịt tô phạm tức giận đến hàm răng ngương nữa h ậ t kỳ r i ú p cụp lấy đầu đứng ở một bên hiếm thấy không có cầu xin tha thứ kỳ thực hắn biết mở ra cái này cánh cửa biện pháp hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được đồ vật bên trong cùng hắn kiếp trước có lấy liên hệ lớn lao cái này liên quan đến hắn thậm chí cả cái yêu tộc vận mệnh vô luận như thế nào cũng không thể nói cho tô phạm hắn nghĩ thầm trước đem cái này tôn đại lão lừa gạt đi lại vụng trộm lui về đến chờ bản đại gia lấy đi bên trong bà bối t r i để thức tình trí nhớ kiếp trước cái gì cầu thí tô phạm Bản vương trực tiếp coi hờ ắ n làm t kỳ ỵ để hắn cong lấy ta đến đại hắn nhân cong n tộc các lấy ta t ô một bên c h ả y nước b ọ t một l ư a thảo tưởng chính mình c ư ớ i tô p h à m ủy phong tràn diện có thể tô p h à m câu nói tiếp theo để hắn mắt t r n tròn nếu không cả tòa tháp chuyển về đi tính rồi hờ kỳ đại ca ngài không làm người thật sự chịu không nổi cũng quá không đem mình làm bên ngoài người đi bất quá cái này cũng quá phiến phức hờ kỳ điên cuồng gật đầu đúng vậy a cái này đại tòa tháp chuyển về ra ít nói cũng đến nửa năm thời gian huống hồ bên ngoài còn có nhiều như vậy yêu tộc nhìn chằm chằm ngại kháng cái tháp còn muốn ứng phó h à n nhóm không có y ê u thế nhà nói hình như có điểm đạo lý tô phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu h ậ t kỳ hai mắt tòa sáng phảng phất nhìn đến hy vọng cho nên nói n g à i là chuẩn bị quyết định trong miệng hắn từ bỏ hai chữ còn chưa nói ra miệng liền gắng gượng bị tô phàm đánh gãy cả tòa tiên thành trực tiếp dọn đi hật kỳ hận không thể ngất đi tại chỗ ni mã nay chỗ nào là tìm cơ duyên đây rõ ràng liền là quần thể cấp đoạt hơn nữa nhân gia cũng bất quá chỉ là đem nguyên chủ nhân đuổi ra chiếm lấy địa bàn thôi ngài lại la h ó trực tiếp đem nhà đều dọn đi rồi người nào mẹ nó nhập thất cướp bóc còn chuyển người nhà a không chuyên nghiệp quá không chuyên nghiệp ta muốn đi cướp đoạt phạm hành n ề người hiệp hội khiếu nại ngươi a. A. a a a a tô phạm mới lười nhác quản hật kỳ trong lòng nghĩ cái gì hắn đã dùng khốn l o n g dây thừng gắt gao trói lại tiên thành một góc hai tay ra sức kéo một phát lên tiên thành phút chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên cả cái không gian đều tại như tận thế vòng sóng bên trong run rẫy đại địa xe rách s â m lâm sụp đổ cùng phong quyển tích lấy mây đen hắn như con sóng lớn màu đen ngạo mạn chạy qua phảng phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ vì nên đón hắn đến năng lượng dâng lên mà ra phương viên vạn g i ả m phiêu khởi h ắ t s á t tuyết phảng phất chiến trường bốn phía tràn ngập cho tàn k ó i lửa vốn lượn x ư ơ n g mù dán chặt lấy đông cứng thương khung ngưng mắt nhìn lại trường không giải rác cồn phong lướt qua thổi tan tô phàm tóc dài chật hướng phương xa lao đi tiên thành bên ngoài kêu rên khắp nơi vây xem chúng yêu tộc tử thương vô số chỉ có không đến một phần mười yêu tộc còn đứng hắn nhóm biểu tình toàn bộ nhất trí há to mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy thiếu niên tay bên trong nắm một cái nhìn như phổ thông dây thừng mà dây thừng bên kia một tòa thành trì chúng yêu tộc cái này ni mã là tại trời diều sao vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra cũng quá nhàn nhã đi cho ta hơi nghiêm túc một chút ta hồn đạm trong tay ngươi nắm đến có thể là ta yêu tộc đại tiên thành a không muốn cho ta một loại ta ta cũng được ảo giác tốt sao ngươi làm gì vậy rốt cuộc có yêu tộc nhịn không được hỏi một câu tô p h ạ m nhìn thoáng qua nguyên lai là mai rùa lão tổ người quen biết cụ a U, cái này không nhỏ lão đệ gì không không có việc gì ta đi bộ một chút kia trên tay ngươi cầm là nga ngươi nói cái này tô p h ả m quay đầu mắt nhìn tiên thành nhàn nhạt nói ra cái này không mới từ quê quán nông thôn ra đến n h à chỗ kiêng nghèo rất nhiều người chưa thấy qua cái gì việc đời một đời không biết rõ thành thị trường dặn gì g cho nên cho nên ngươi liền mang một tòa thành trở về thôi ta suy nghĩ mang một ít lễ vật trở về để các hương thân đều tăng một chút kiến thức cái gì đồ chơi cảm tình ngươi đem ta yêu tộc đại tiên thành làm thổ đặc sản rồi cái này vui đùa mở cũng quá lớn a khu khu khu vị đạo hữu này không muốn nói đùa cái này tiên thành cuối cùng là ta yêu tộc đồ vật ngài cứ như vậy dắt đi phải chăng có chút không hợp với lẽ thường lẽ thường cái gì lẽ thường nắm đ ấ m lớn mới là lẽ thường ta chính là lẽ thường yêu tộc ngay tại chỗ bị nẹn nói không ra lời n g ư ờ i không nên quá phận đem ta nhóm bức gấp cẩn thận ta nhóm cử toàn tộc lực lượng thề phải tiêu diệt n g ư ờ i một mực nhẫn nhịn không nói chuyện lãng manh rốt cuộc mở miệng nói không sai đúng thế đúng thế cái này đầu nước sâu lang dấu đến quả nhiên đủ sâu phía trước cùng hạo thiên tông sự tình đã làm đến hắn cùng nhân tộc thủy hòa bất dung ở thời điểm này đột nhiên đổ thêm dầu vào lửa đơn giản là muốn đem chúng yêu tộc kéo đến mặt trận thống nhất cùng chung mối thủ d u n g này đạt đến hắn không thể cho ai biết mục đích tiêu diệt thế nào tiêu diệt d u n g miệng diệt thật có bản l ã n h đó cũng không phải là đứng ở nơi đó đánh pháo miệng hô khẩu hiệu tô phàm k i n h miệt nói ra đừng nói ta không nhìn chúng ngươi nhóm chỉ bằng ngươi nhóm cái này vài cái có thể hay không kháng trụ ta một quyền đều là vấn đề đủ cuồng chúng yêu hít vào một ngụm khí lạnh ngươi lãng mánh mặt ngoài giả bộ p h ẫ n nộ kỳ thực â m thầm mừng thầm rất tốt muốn liền là cái hiệu quả này đừng ngươi a ta à mấy ngàn tuổi người vẫn yêu muốn cái mặt mũi thừa nhận người khác ưu tú rất khó sao tô phàm nghĩ một lát thở dài nói ra tính một cái cho ngươi nhóm một cái cơ hội nói đi hắn lôi kéo tù long thẳng chậm c h ạ m thu về thành thơi giống cái ngay tại hưởng thụ về hưu sinh hoạt thả câu yêu thích người đáng t i ế c treo ở một đầu khác lại không phải một đầu màu mỡ cá lớn mà là cả tòa tiên thành tiên thành tại hắn dẫn dắt phía dưới c h ậ m rãi phóng đại tiếp theo trong n g á y mắt chúng yêu liền đứng tại thành trì nền yêu khí lập tức đập vào mặt mà đến nguyên lai kia hát sắc tuyết liền là mạng thiên yêu khí đông kết sản vật tung bay kia chỗ nào đều là kia chỗ nào đều lộ ra cô đơn đau thương vị đạo phảng phất n g ộ n g đẹp vỡ vụn ác mộng nhảy ra truyền bá quỷ dị quái đản mùi v ạ n b è o mà khủng bố nhưng mà cái này đối yêu tộc đến nói phảng phất là thiên đường đại bộ phận yêu tộc bị cái này chờ hiện tượng cấp kỳ quan hấp dẫn nắm lấy cơ hội l i ề u mạng hấp thu tiên thành tràn ra yêu khí ngươi đến cùng có ý tứ gì điều nhân tộc trưởng lao trước tiên mở miệng nhìn dáng vẻ của hắn đã không kịp chờ đợi bay vào đi mị mị ăn no nê tô phạm một mặt ghét bỏ nói ra nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ không biết đến còn nhận là muốn thành tiên đâu à đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội hiện tại tiên thành ngay ở chỗ này n g ư ơ i nhóm người nào có bản l ĩ n h đem nó kháng đi ta trực tiếp đi người tô p h ạ m đảo mắt một vòng nói ra vị nào dũng sĩ đệ nhất cái đến chương ba trăm linh bảy không có người muốn rất đáng tiếc một nhóm yêu tộc trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua tô p h ạ m cái gì kháng tiên thành ngươi cho rằng năm mươi cân gạo đây nói kháng liền kháng cơ hội khó được qua cái này thôn có thể là không có cái tiệm này nha tô p h ạ m ở một bên tiện hề hề nói chúng yêu tộc hai mặt nhìn nhau một thời gian lại không ai dám đứng ra khu khu vị đạo hữu này không nói đến cái này tiên thành kháng không kháng động liền tính kiếm được đi không ra mười bước cũng đến m ệ n chết ngài định cái quy củ này có phải là có chút khi dễ yêu rồi đúng vậy a quá khi dễ yêu đây chính là một tòa thành a cũng không phải ta ra nhà xí một cái dám đều có thể băng lật ngoại tào ta tưởng là ai ngưu bức như vậy đâu nguyên lai là thối trồn sóc h ì n h thất kính thất kính đừng nói đừng nói có hình ảnh t ô phàm một mặt âm trầm nhìn xem dẫn đầu mang tiết tấu lao yêu tộc nói ra quy củ là ta định lấn không khi dễ yêu tự nhiên là ta quyết định ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả bất man ý đại khái có thể đi người chính là ngươi không rời đi người khác còn muốn c h u y ể n hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía còn dư yêu tộc nói ra còn có ý kiến toàn bộ bác bỏ tiến tiên thành đường liền này một đầu thích có đi hay không không đi ta có thể khiêng về nhà đừng đừng đừng ta nhóm muôn chúng ta mới đối không lên đạo hữu ta nhóm sai ta đi thử một chút rốt cuộc có trọng thưởng tất có dung phu đệ nhất cái yêu tộc đứng dậy nguyên lai là từ đều đến đuôi chẳng hề nói một câu qua hám địa ngưu yêu lại là cái uy tín lâu năm c ử u kiếp tán tiên ngưu ca cố lên ngưu ca ngưu bức chúng yêu tộc nhìn đến dám đệ nhất cái làm liều đầu tiên người đứng ra một thời gian các loại biểu tình lộ rõ trên mặt có thừa dầu trợ uy có âm thầm hối hận còn có ăn dưa xem trò vui còn có không ăn được nho thì nói nho xanh không liền là có một thân man l ự c nha có gì đặc biệt hơn người liền tính ngươi kháng lên đến lại như thế nào bằng sự thông minh của ngươi nếu không hai ngày liền bị người gạt đi nói chuyện cái này yêu tộc là linh cầu lão đạo xưa nay cùng hám địa nhất tộc không hợp nhau chỉ là song phương còn không có v ạ c h mặt lão ngưu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên không tốt ngôn từ hắn một lúc cũng không biết nên như thế nào phản bác nói cho cùng nhân ra lời mặc dù nói khó nghe nhưng mà đạo lý đúng là đạo lý này hắn kiên định bước chân bắt đầu biến đến do dự sợ rồi tô phạm xem xét cái này còn chịu nổi sao lao tử trang tử đến phiên ngươi tại cái này khoa tay mua chân hắn sải bước bước về phía linh cầu lão đạo không nói hai lời trở tay liền là một cái tắt h a i ba ai u đáng thương linh cầu lão đạo quạt liên tiếp bóng người của hắn đều không thấy rõ ràng liền hóa thành chân trời một đạo lưu tinh t khủng bố như vậy khủng bố như vậy tại chỗ tất cả yêu tộc toàn bộ hít sâu một hơi toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ Ta người này từ trước đến nay nói một không hai cái này tiên thành người nào v ấ p đi liền là ai dám cầm ta lời nói làm đánh giám tô p h ạ m ánh mắt vô cùng hung ác nói ra ngươi nhóm còn ai có ý kiến chúng yêu toàn bộ nhìn về phía một bên hám địa ngưu yêu giải khai móc treo phía trên buộc lên của hắn tín ngưỡng một cái cực kỳ thô to b ồ n g tử hám địa nhân đồ đ ằ n g hắn một mực l ư n g cõng từ không b u ô n g xuống qua nhưng mà vì tiên thành hắn buông xuống đồ đ ằ n g nhắm mắt hôn sâu giống như là tại hôn thích người theo sau hắn ánh mắt tràn ngập kiên định bước chân nặng nề ở trên mặt đất lưu lại thâm hậu về hình dấu móng uống ngưu yêu quát lên một tiếng lớn khí tức chìm xuống bước chân ồn âm phảng phất mọc dễ bò ọ ngưu yêu bắt lấy tiên thành một góc tường đất đột nhiên phát lực toàn thân màu vàng nâu làn da bị bành trướng cơ bắp chặt chẽ bổ sung giống như là một khối dần dần ấm lên bàn ủi đây chính là truyền thuyết bên trong n ư u kình cố lên chúng n h u tộc ở một bên hò hét trợ uy đáng tiếc tiên thành không hề động một chút nào bất kể n h u yêu như thế nào phát lực dùng thế nào trùng tư thế c h ú n g quy bất quá là kiến càng lấy cây cái này không thể nghi ngờ cho chúng yêu tâm bên trong một cái trọng truy xuất sư bất lợi thương sĩ khí mau nhìn là hành quân kiến tộc ủ rũ chúng yêu đột nhiên n g n g đầu mắt bên trong lại cháy lên lên hy vọng nghiêm chỉnh huấn luyện chúng kiến thợ bước đi chỉnh tệ bộ pháp hướng tiên thành xuất phát liền chưa từng thấy nghĩ hậu vậy mà cũng tự mình đến hiện trường chỉ đạo công tác thậm chí còn có kiến tộc vụ sư hướng kiến thợ thân thực hiện huyền phụ thuật ai vào c h ỗ n ấy cái gì là chuyên nghiệp là cái này một cái lệnh tại chỗ tất cả yêu tộc đều không muốn cùng là địch tộc đàn chúng kiến nghe ta hiệu lệnh ba hai một lên dẫn đầu kiến thợ ra lệnh một tiếng chúng kiến ma quyền sát trưởng kéo đến kéo lôi kéo túm thậm chí còn có cầm sau l ư n g hướng về phía trước ủi chiêu thức đủ loại tẩu vị linh hoạt biến ảo một cái thoát lực lập tức từ một cái khác bổ túc nghe nói con kiến có thể d ơ lên tự thân thể trọng năm mười hai lần vật thể đây là bởi vì bọn chúng tứ chi xương cốt sinh trưởng ở cơ bắp bên ngoài cơ bắp thêm chút hoạt động liền có thể phóng xuất ra năng lượng to lớn hơn nữa cơ hồ không c ó tiêu hao cái này là cái khác yêu tộc không thể so sánh ưu thế thêm lên kiến tộc có xã hội tính sinh hoạt tập tính để nâng lên tiên thành biến thành khả năng hoảng hốt ở giữa phảng phất có người nhìn đến tiên thành tựa hồ xê dịch một tấc hắn vừa định gieo họ lại phát hiện chúng kiến đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thế nào khả năng cử toàn tộc lực lượng lại chỉ để tiên thành xê dịch một tấc phải làm sao mới ổn đây chư huynh nếu không ngươi đừng đừng đừng ta nhóm chư yêu đều là dùng trí tuệ vì chủ đừng nói dỡn ai không biết ngươi nhóm chư yêu mỗi người lực lớn vô cùng không được không được dù sao ta không lên muốn ngươi bên trên c hống ư đầu yêu quái trực tiếp trực viên hầu hướng về tiên thành phát ra tê tâm liệt phế gào thét dây lát ở giữa hóa thân thành một cái cao lớn vô cùng cự viên tới đi hầu yêu nâng đỡ tiên thành địa bàn Nổi giận gầm l A a a a tiên t thành chậm rãi lên kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên bụi trần đại điệu tại cự viên chân hạ như mạng nhạy nứt ra tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ hắn thật nâng lên đến rồi chúng yêu x ô i c h à o ngưu bức hầu ca h uy vũ ngưu a hầu ca tại phương diện lực lượng ta thừa nhận ngươi xác thực mạnh hơn ta kia từng chút một thối chư yêu ngươi nói cái gì đó vừa rồi để cho ngươi nhắc ngươi giả chết bây giờ tại cái này đánh g i ắ m ngươi hiểu cái gì cái này là cường giả cùng cường giả ở giữa cùng c h u n g trí hướng a phi chúng yêu đều đang hoan hô lại không trông thấy hầu yêu hai chân đã đứng thẳng bất ổn run run dày dày nhưng mà hắn trên miệng lại vẫn ý như c ũ nói cái gì rác rưởi tiên thành lao tử dễ dàng liền nâng lên ngươi nhóm đám phế vật này nói xong còn lộ ra một cái quần ngạo tiếu dung、cách. đột nhiên tiên thành siêu vẹo hầu yêu dùng đến trèo chống thân thể trọng yếu khớp nối dây lát ở giữa bị đập vụn nhìn không thấy lực lượng chi kìm đẻ xuống toàn thân của hắn xương cách phát ra làm người sợ hãi vỡ vụn tiếng nhưng mà hắn còn tại kinh lực cổ vũ sĩ khí mỗi khối cơ bắp ý đổ đứng lên ầm ầm tiên thành triệt để sụp đổ hầu yêu bị đè ầm ầm ở mặt dưới hắn cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở tô p h ạ m nhanh chóng nâng lên tiên thành vào bên trong nhìn thoáng qua hầu yêu nằm tại đếm không hết trong đá vụ đường nội tạng của hắn toàn bộ bị đập vỡ máu tươi từ khỏe miệng rỉ ra hắn chết rồi tô p h ạ m nhìn xem cái này bởi vì chính mình từ đại mà mất mạng ra hỏa cũng không biết nói cái gì cho phải cái này một lần tính là cho tất cả yêu tộc tâm bên trong đều hiểu lên một tầng bóng ma mau nhìn tia người đi thật lâu trong yên lặng yêu tộc r ố t cuộc phát hiện dị thường một câu bừng tỉnh người trong đ ộ n g đại gia mau cùng đi lên không thể nhường tiên thành rơi vào nhân tộc tay bên trong là lãng m á n h cái này gậy quáy phân heo lại tại lửa cháy thêm dầu kháng thành thời điểm không biết trốn chỗ nào tô phàm một đi lập tức bắt đầu lăng lư cái này ra hỏa mang lấy tiên thành chạy không nhanh đại gia đừng lề mề hiện tại đuổi theo có lẽ còn có cơ hội ván hồi có thể là chúng yêu do do dự dự nói cho cùng hầu yêu một màn kia in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ hắn nhóm có hầu yêu bản lánh lớn sao mỗi cái yêu đều tại để tay lên ngực tự hỏi có thể là cái gì nha có thể là ngươi nhóm chẳng lẽ đều không muốn trở thành tiên sao lãng manh lúc này lòng nóng như lửa đốt hắn sợ hãi nhân tộc có tiên thành tiến triển phi tốc đến thời điểm đại quân áp cảnh đệ nhất cái tao hương liền là hắn thiên lang tộc huống hồ nhân tộc là đại gia cùng trung địch nhân nếu có người bằng mượn tiên thành phi thăng hắn chầm rãi mà nói giống cái xuất sắc diễn thuyết r a k i ê u phi thăng này chính là yêu tộc ngập đầu thời điểm a hắn đem ân đoán cá nhân tăng lên đến chủng tộc đại nghĩa tại chỗ chúng yêu đều bị hắn ngự kích động lần lượt c ơ lấy ra hỏa lộ ra giang nanh hắn nói không sai đem tiên thành đoạt lại lã nguyệt n g đồ sen lẫn trong yêu bảy bên trong châm ngòi thổi gió đem tiên thành đoạt lại có yêu hưởng ứng long x à tộc nghe lệnh toàn thể cùng ta xông đi lên đoạt lại tiên thành thượng quy tộc nghe lệnh điểu nhân tộc nghe lệnh sông lên a s á t na ở giữa hào hùng khắp nơi phất qua ngàn vạn sơn hà từ trên trời quan sát một tòa cự đại thành trì hã ảnh đằng sau vô số yêu thú nhồn náo lại chỉ dám xa xa đến theo không yêu dám tới gần cứ như vậy một người nhất thành vô số hã ảnh m ê n ngông cuồn cuộn như sóng tràn bờ hướng hạo thiên tông xuất phát hạo thiên tông trương sơn phong đệ nhất cái ra đón cung nên sư thuộc về ách cái gì tình huống sư thúc đằng sau thứ gì tại bay một tòa thành hoa kháo mau nhìn trên trời có tòa thành tại bay thiên a quá thần kỳ đi sư thúc là sư thúc c h ầ m rãi chạy tới một đám đệ tử nhìn đến này các loại cảnh tượng hô to ngạc nhiên cái này cũng quá phong cách đi mắt thấy như này phong độ tuyệt thế đời này không tiết ca trương sơn phong v ũ tay ra hiệu chúng đệ tử im miệng không nói im lặng kết thúc tràng diện ồn ào sư thúc cái này là cái gì tình huống nga không có nhiều đại sự ta đem yêu tộc tiên thành dắt trở về tô phàm mắt nhìn tông chủ ngữ khí hời hợt ta giọt vê đút h ọ vê đút sư thúc ngươi là cái này trương sơn phong d ơ ngón tay cái lên n ô n ngữ đã vô pháp biểu đạt hắn lúc này tâm bên trong rung động tô phàm ngược lại không có ý tứ không có rồi ta nhìn đồ chơi cũng không có người m u ố n thả kia rất đáng tiếc liền thuận đường dắt trở về chương ba trăm lẻ tám thiên lang tộc chút ngữ kế từ hậu sơn cửa vào nhìn ra ngoài là một đầu trắng nõn ngọc thạch trải liền đường nhỏ thẳng tắp kéo dài đến chân núi đường nhỏ hai bên diệp tử như lửa đốt đỏ bừng cỏ dại cũng mở đầu biến vàng một vệ ánh tà dương chiếu dọi phía dưới tăng thêm mấy phần hữu quạng biện lửa hai bên trong rừng cây một nhóm yêu tộc ngồi vây quanh tại hai gốc dưới đại thụ đang tập trung tinh thần nghe lấy vài cái lãnh tụ giống như lào yêu nói chuyện không nghĩ tới không nghĩ tới người này lại là đến từ hạo thiên tông lãng huynh đệ có thể biết cái này hạo thiên tông trong đó một yêu chính là lãng m a n h sao không biết ta chẳng những biết rõ hơn nữa rất quen đâu lãng m a n h nghiến răng nghiến lợi nói ra nga cái này trong đó có gì tân bí lãng manh tay phải nâm c h á n n h é o n h é o sâu nhũ lông mày nói ra nói đến thực tại hổ thẹn ta thực tại không biết nên như thế nào mở miệng n g u y ệ t đồ đến ngươi nói phụ thân ta ngại mất mặt ta cũng không sợ lãng n g u y ệ t đồ căm giận bất bình lao đến đại gia có thể nhớ rõ cựu vị nhất tộc hổ cựu ngươi nói có thể là kia phản bội yêu tộc đầu nhập nhân tộc ôm ấp cựu vị yêu hồ không sai chẳng lẽ nói hắn nhóm đầu nhập liền là cái này hạo thiên tông đúng vậy có thể cái này cùng các ngươi thiên lang tộc có quan hệ gì đúng thế đúng thế cùng ngươi thiên lang tộc có quan hệ gì ngươi gấp gáp như vậy giống như có cái gì mở ám nha chúng yêu ở bên cạnh ồn ào đều là một đám xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn chủ thế nào không quan hệ lãng nguyệt đồ gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt đột nhiên lên giọng kia cựu vĩ tộc đã cùng ta ký kết hu k h u k h u k h u khụ một trận ho sặc sủa đánh gây lã nguyệt n g đồ ánh mắt mọi người quay chung quanh qua đi lại là lãng mãnh hắn bí mật truyền âm cho lã nguyệt n g đồ nói nguyệt đồ cựu vĩ tộc từ hôn sự tình ngàn vạn không thể nói không phải ta thiên lang tộc sĩ diện ngươi như một ngày nói còn dư yêu tộc hội hoài nghi chúng ta động cơ trăm phương ngàn kế tiến đánh hạo thiên tông mục đích hội từ công phân biến thành thụ riêng đến thời điểm liền sẽ không có người nào ra sức giúp chúng ta ngươi cũng gặp lại không đến tâm tâm niệm niệm tiểu hồ ly nhớ lấy nhớ lấy khá lắm liền cùng chủng tộc đều lợi dụng không hổ là thất lao lang đủ lâm hiểm truyền song nhân lãng manh liếc nhìn lấy hắn chúng yêu xua tay nói ra không có việc gì ta không sao nguyện đồ ngươi tiếp tục chúng yêu lại đem ánh mắt chuyển hướng lãng nguyện đồ nói a ký kết cái gì an dưa quần chúng tiếp tục an dưa ký kết ký kết đời đời kiếp kiếp vĩnh tu với tốt đồng minh điều ước la nguyệt n g đồ dọa đến phía sau một thân mồ hôi lạnh đối không sai hắn cựu vĩ tộc cùng tộc ta ký kết liền là cái này đồng dạng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người còn có lãng mãnh bất quá hắn cuối cùng vẫn là vui mừng cười cười nhìn đến nhi tử ngược lại là kế thừa chính mình mấy phần bản lĩnh vung lên lao đến con mắt đều không nháy mắt một lần đời đời kiếp kiếp vĩnh tu với tốt đồng minh điều ước cái này là cái gì cầu thí ngoạn ý ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe qua đời đời kiếp kiếp vĩnh tu với tốt đồng minh điều ước cái này chủng hàng cao cấp ngươi khẳng định chưa nghe qua lã nguyệt n g đồ liếc một cái cái này yêu tộc đây chính là chỉ có nắm giữ huyết thống quý tộc cao quý gia tộc mới xứng có đồ tốt không tin ngươi hỏi mai rùa lão tổ thốt ra lời này ra đến giả cũng thành thật mai rùa lão tổ tâm nói ta nào biết được này cậu thí ngoạn ý là cái gì đi nhưng mà ngoài miệng còn là thành thật nói ra đúng đúng đúng không sai cái này chủng hàng cao cấp ta ra có mấy phần chỉ là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua không biết rõ thế nào dùng n g u y ệ t đồ hiền chất có thể giới thiệu một chút kia là tự nhiên có mai rùa lão tổ hiểm hộ lã nguyệt n g đồ ăn nói bừa bãi lên đến càng thêm tự nhiên khế ước này một ngày ký kết liền đại biểu hai tộc cần phải cùng chung mối thủ cộng đồng tiến thối vĩnh viễn không được vi phạm nếu không liền muốn nhận vạn cổ yêu đế nguyện liền rùa khá lắm vạn cổ yêu đế đều đều rời ra ngoài giới này nhân vật nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả có thể kêu cựu vĩ tộc t h á n h nữ vậy mà không để ý lời thề khăng khăng muốn vi phạm cùng tộc ta ký kết hiệp nghị cùng hắn hạo thiên tông người cùng một chỗ thậm chí không tiếc cả tộc đ ậ u rời đến thế giới loài người đây là tại đánh thiên lang tộc mặt sao đây là tại đánh vạn cổ yêu đế mặt đây là tại chuẩn bị cái yêu tộc mặt ta lãng manh thỉnh thoảng gật đầu mặt ngoài một bộ cùng chung mối thu dáng vẻ cảm thấy lại nghĩ ngoa t ạ o cái này tiểu tử cũng quá có sáng tạo đi ta cái này hồ cựu bình thường nhìn xem ra dáng thế nào mặc kệ nhân sự a khả năng hắn căn bản liền không có coi chúng ta là người đi có thể là ta nhóm vốn cũng không phải là người a một cái hậu bối yếu đ ớt nói chúng yêu tộc ánh mắt dây lát ở giữa đem hắn bao phủ âm trầm kinh khủng đến mức giống như là muốn đem hắn ă n phía trước nói chuyện cái này xông đi lên một bên trợt vô hắn đầu một bên nói ra lao tử kia là ví von ví von ví von ba ba ba đột nhiên có người hiệu. vỗ tay ra hiệu. Tốt, ra không nên áo đã cái này hạo thiên tông trước xối g ụ c ta yêu tộc thành viên sau lại đoạt ta tiên thành bí bảo này thù không báo thế không bị yêu chúng yêu nghe lệnh theo sau cùng ta giết tiến hạo thiên trước cướp tiên thành sau chu phản đồ này thù không báo thế không bị yêu giết phản đồ cướp tiên thành hạo thiên tông bên trong thứ gì không có người muốn a để cho ta tới nhìn một chút không thấy người trước nghe hắn âm t h a n h người đến chính là chu trang thế nào cái này lớn yêu khí yêu tộc xâm lấn sao này chu đạo hưu đã lâu không gặp chu trang mắt nhìn chào hỏi hắn tô phạm còn có phía sau hắn một tòa thành hoa kháo ngươi lúc nào là một tòa thành trở về chu trang nhìn đến hai mắt đăm đăm cái này là yêu tộc tiên thành ngươi vừa rồi nói không có người muốn đổ vật không hội liền là cái này a ưu chu đạo hưu rất biết hàng nha còn biết yêu tộc tiên thành a trên thế giới này có thể có ta không biết đến sự tình ồ kia ngươi nói nghe một chút cái này yêu tộc tiên thành chuyện gì xảy ra đám người ngây ngốc nhìn xem hai người ngươi tới ta đi khá lắm hai ngươi đặt cái này nói châm biếm đâu các vị q u a n chúng ngài mời tốt nói hắn bàn hắn còn thở lên cái này yêu tộc tiên thành à, địa vị thật là không nhỏ từ lúc mấy năm phía trước kia trận nhân yêu đại chiến sau đó tiên nhân là chiến tử chiến tử phi thăng phi thăng tu chân giới triệt để biến thành trệ linh thời đại không có người nào có thể bước qua độ kiếp tu vi nhưng mà nói cái này người trước trồng cây người sau hái quả a là một điểm không sai những này tiên nhân trước lúc rời đi hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại qua bảo bối tốt tản mát ở thế giới các nơi chỉ đợi người hưu duyên khai quật chúng nó hiện nay ba n g h n thế giới dung hợp ta nhóm đến đến cái này tân thế giới thì là vạn tộc lâm lập tiên nhân lưu lại bí bảo phúc địa càng là nhiều vô số kể cho nên chu trang ý vị thâm trường nợ nụ cười mau nói mau nói đừng cả cái này vô dụng cho nên cái này yêu tộc tiên thành là yêu tộc tiên nhân di lưu c h i vật dừng a tô phạm k i n h bỉ nhìn xem chu trang nói một đống lớn ta biết đến có thể hay không nói điểm hữu dụng đừng nóng nổi chính muốn nói đến trọng điểm đâu chu trang không nhanh không chậm nói ra lưu lại tòa thành này là thượng cổ yêu tộc kỳ lân tiên nhân trách không được ngươi nói không có người muốn đâu cái này tiên thành chỉ có gánh vác kỳ lân huyết mạch hạng người mới có thể tiến nhập người bình thường muốn đến tự nhiên không có tác dụng gì Kỳ Kỳ không khả không lân lân là nhân. tiên Đánh nói người muốn. phàng này đường hàng yêu mà, nhổ răng cọp từ một nhóm yêu tộc tay bên trong đoạn nào năng người huyết. Tô thể ta một trừ từ một tộc tay tới, thế giắm, ai cái chơi yêu yêu hậu muốn. đồ gấp, ma, có có có cọp vì này ta còn tổn thất một kiện tam phẩm linh bảo đâu chu trang một mặt kinh ngạc nhìn xem tô phàng hỏi cái gì người có thể bước đến ngươi vận dụng linh bảo việc này nói ra đến ta liền tức giận nếu không phải kia gần đất xa trời lão nê thu tại chỗ tự b ả o ta đến mức tổn thất cái này đ ạ i lao nê thu ngươi nói có thể là thạch long đạo nhân ừ m à có thể không liền là hắn sao ỉ vào chính mình nửa bước chân tiên tu vi nghĩ từ nổ tung c h ế t ta kết quả bị ta dùng tam phẩm linh bảo tiếp tục chống đỡ ai thiệt thòi lớn đám người nửa bước chân tiên thiệt thòi lớn rồi khá lắm ý tứ nửa bước chân tiên một cái mạng lại thêm một tòa tiên thành còn không chống đỡ được ngươi một kiện phá tam phẩm linh bảo thôi được rồi không nói cái này tô phàm ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người trương sư đ i ệ ta làm phiền ngươi giúp ta đem hậu sơn đưa ra một khối địa phương ta đem tiên thành bỏ qua Chứ tiên thành ta còn mang về đến không ít đồ tốt hoa sư thúc đại khí khoan khoan khoan khoan đừng vội đại khí chu trang nhanh chóng đánh gây đám người hướng về tô phảm nói ra, vừa không nghe thấy ta nói cái gì sao tất cả nghe thấy a câu nào a này nha chu trang gấp đến độ thẳng vào đầu ta hỏi ngươi ngươi có kỳ lân huyết mạch sao không có a thế nào rồi còn thế nào ngươi muốn cái này tiên thành làm gì có cái gì dùng a ngươi lại vào không được ai nói ta vào không được ngươi có thể vào thế nào đi vào giữ cửa phá liền đi vào a chu trang tự nhận là tự mình tính vô di sách chỉ tiếp đụng tới tô p h ạ m cái này từ không theo lẽ thường ra bài biến thái nhân ra không để ngươi liền tiến liền chớ vào thôi cả những này loẹ loẹt làm cái gì a cậu tử rời giường đi tiểu nha tô p h ạ m đi vào tiên thành v ô v ô ngủ ở đường cái trung ương hờ kỳ ừng an cơm rồi chỗ nào đâu hờ kỳ một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía đ ư ờ n g cả ngày chỉ biết ăn ăn một chút mau dậy nga hờ kỳ một mặt không tình nguyện đứng lên hướng về tô p h ạ m nói ra ta vừa vặn giống làm cái ác n g ộ n g ừng mộng thấy cái gì rồi ta n g ộ n g thấy ta ra bay lên một mực tại thiên thượng phiêu a phiêu phiêu một hồi còn gặp phải cỗ không ổn định khí lưu làm đến ta từ trên xuống dưới ta còn tưởng rằng địa chấn đâu cậu tử ta phải nói cho ngươi cái tin tức xấu tô p h ạ m ngồi s ổ m ở cậu tử trước mặt một mặt trầm trọng vỗ hắn bả vai làm sao vậy ngươi sắp chết rồi cậu tử một mặt khẩn trương mà hỏi sau đó nghĩ lại không đúng đây là tin tức tốt ta tô p h ạ m khỏe miệng giật một cái cố nén nội tâm xúc động ta vừa rồi nói sai hẳn là là hai cái tin tức xấu ai nha ngươi nói nhanh một chút ta gấp chết ta thứ nhất ngươi vừa rồi nói cái này không phải là ngộng là thật cái gì hật kỳ dây lát ở giữa thanh tỉnh nổi điên tựa như chạy ra thành đi đập vào mi mắt chính là một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thế giới loài người kỳ thực cái này đối ngươi đến nói đã không tính là tin tức xấu tô phạm tại hật kỳ đằng sau k híp mắt cùng qua tới bởi vì cái thứ hai tin tức xấu là đêm nay ta muốn mời ta các bằng hưu ăn thịt chó nồi l ẩ u chương ba trăm linh chín yêu tộc vây núi a liệt hất kỳ cảm giác thân sau có một cố lệnh người hít thở không thông hẳn ý không xong vừa rồi có phải là nói lỡ cậu từ một bên c h ả y mồ hôi lạnh một bên quay đầu hắn trông thấy một mặt sát ý tô p h ạ m đừng a đại nhân bốn cứu mạng a bốn tô p h ạ m từng thanh từng thanh hắn ôm lên đến che lên hắn miệng chó nói ra nhao nhao chết rồi ngầm miệng ồ ồ ồ lại nhao nhao hiện tại liền hầm ngươi tô p h ạ m ánh mắt hung đến có thể giết người chết dọa đến hất kỳ lập tức a n tính lại Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem tô phàm nói ra đại nhân ngươi nghe ta giải thích r a cái này lời ta nghe mười vạn lần vậy đại nhân nghe ta giải thích một lần có khác nhau sao ta thân thỉnh vì chính mình biện hộ thân thỉnh bắt bỏ thực tại không được đại nhân nghe ta rảo biện một lần tô phàm triệt để chịu không được một chân đem h ờ s k ỳ đá bay cao hơn hai thước đêm nay cái này lẩu thịt cầy ta ăn chắc liền là đại la kim tiên đến cũng không thể nào cứu được ngươi ta nói theo sau lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng cùng một đầu vô cùng tuyệt vọng h ờ s k ỳ tại trong gió lộn xộn báo đại sự không ổn trực ban thủ vệ đệ tử phi tốc chạy đến trương sơn phong trước mặt thở hồng hộc nói ra đừng có gấp từ từ nói tông chủ ngược lại là một điểm không vội vã còn chậm dại ung dung dùng chén đắp đầy trà nổi đến ngồi xuống uống một ngụm trà trước tây đệ tử một mặt kinh ngạc địa tiếp nhận người hầu đưa tới nước trà một lúc cũng không biết nên làm cái gì không phải tông chủ ta thật có chuyện gấp gáp báo cáo ai u không liền là yêu tộc đại quân xâm l ớ n nha nhiều đại điểm sự tình nha trương sơn phong nhấp một ngụm trà tê nóng nóng bỏng ai tông chủ ngươi là thế nào biết đến rồi đệ tử nhìn xem cái này kỳ hoa tông chủ không biết nên sùng bái hay là nên ghét bỏ rất đạo lý đơn giản phi trương sơn phong hướng trong chén nhổ một ngụm lá trà nói ra sư thúc cầm đồ của người khác người khác đương nhiên phải đến cướp cho nên ta sớm liền liệu đến yêu tộc hội đến chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n lợi hại lợi hại tông chủ không hổ là tông chủ nghĩ liền là lâu dài đệ tử ánh mắt triệt để biến thành sùng bái đệ tử còn có một vấn đề hy vọng tông chủ chỉ giáo trương sơn phong hưởng thụ lấy đệ tử ánh mắt có điểm lâng lâng ngươi hỏi tông chủ đệ tử vừa nhìn ngài rõ ràng dùng chén đắp đẩy đi tràn ổi có thể thế nào vẫn là đem lá trả uống đến miệng bên trong đây ngài đến cùng tại đẩy cái gì là tịch mịch sao hắn một mặt ham học hỏi mà hỏi trương sơn phong uống vào đi là t r à phun ra ngoài lại là huyết thông môn bên ngoài chúng yêu tộc tại hộ sơn đại trận trước chửi r ù a hạo thiên tông tông chủ ở đâu nhanh đến nhận chết đem ta tộc tiên thành giao ra có thể lưu ngươi một đầu toàn t h ờ i còn có hồ cửu đương tưởng rằng n ú t ở bên trong không ra ta nhóm cũng không biết là nam nhân liền ra đến đơn đấu ô ô ương ương một đám phi cầm tẩu thú đem hạo thiên tông đại môn vây chặt đến không lọt một giọt nước cái này b ầ y lao thất phu bình thường đánh nhau không gặp có bao nhiêu lợi hại đỉnh núi chửi rủa ngược lại là một cái so một cái m a n g hung tô p h ạ m chính dự định về hậu sơn nghỉ ngơi một hồi sau đó đem linh tộc kia hai cái hai hàng phóng xuất c ù n g các đệ tử tu luyện kết quả cái này bày lão cái cổ còn dám đỉnh đến sợ là thật để hắn nhóm biết rõ một lần cúc hoa vì sao hồng như vậy chính làm hắn chuẩn bị chạy tới đánh bạo hắn nhóm thời điểm hắn lại nghĩ tới đến một kiện chuyện rất trọng yếu kỳ linh ở đâu sư thúc ván bối ở đây có gì phân phó sơn môn bên kia hiện tại là cái gì tình huống một lát sau kỳ linh chậm rãi nói ra sư thúc cái này bầy yêu tộc đã ở trước cửa chửi rủa khiêu khích b à khắc đồng hồ chỉ là mắng mà thôi không có người động thủ sao tô p h ạ m nghi hoặc hỏi trước mắt không có người động thủ chỉ là mắng càng khó nghe không ngừng để hạo thiên tông tông chủ và c ử u vĩ tộc trưởng ra ngoài lánh cái chết tông chủ tô p h ạ m sửng sốt một chút trương sơn phong đâu bây giờ tại làm gì để ta xem một chút tông chủ hiện tại ngay tại kỳ linh liếc nhìn toàn môn tìm tìm hắn thân ảnh chủ phong đại điện uống trà ừ m tô p h ạ m đầu tiên là lộ ra vẻ ngờ vực theo sau lại lộ ra vui mừng thân sắc cái này tiểu tử ngược lại là không có chút rung động nào tính là đem ta coi ra gì đi từ lúc tô p h ạ m xuất quan trước nay hạo thiên tông thay đổi một cách vô tri vô giác địa sinh ra một đầu quy tắc ngầm tông phái đại đại tiểu tiểu công việc xin chỉ thị tông chủ tông chủ lại đến xin chỉ thị tô p h ạ m việc này muốn đặt trước đây trương sơn phong sớm liền hấp tấp chạy tới tìm tô p h ạ m sư thúc việc này nên xử lý như thế nào sư thúc cái này người làm như thế nào xử trí sư thúc ta nhóm nên làm cái gì trương sơn phong kinh điển linh hồn tam vấn đến cùng người nào mẹ nó là tông chủ a tô p h ạ m nghe đến đầu đều lớn tính mặc kệ đường bên trên quá mệt mỏi ta trước đi ngủ hội tô p h ạ m thuận miệng nói kỳ linh a ta ngủ ngươi đem hậu sơn đại trận đóng lại bất kỳ người nào đều không chuẩn tiền đến a sư thúc việc này ngươi không dự định q u ả n rồi ta vẫn chờ nhìn ngươi đại h i ể n thần uy một quyền đánh bay tư thế vai hùng đâu kỳ linh thất vọng nói ra nhìn nhìn cái này lại đến hiện tại toàn tông từ trên xuống dưới đều trông cậy vào tô phạm có việc đệ nhất cái nghĩ lên liền là hắn đều thành thói quen tô phạm một mặt bất đắc dĩ nói ra a ngươi đi nói với trương sân phòng ta tiến tiên thành bế quan liên lạc với bên ngoài không đến cũng không có người có thể vào việc này để chính hắn nghĩ biện pháp nói cho cùng nhân ra tìm là tông chủ cũng không phải ta nói xong tô phạm còn bồi thêm một câu nói man có đạo lý kỳ linh liếc mắt nói xem như ngươi lợi hại ta cái này đi thông chi trương tông chủ chờ một chút tô phạm dù sao vẫn vẫn là không yên lòng đem tầm mắt của ngươi cộng hưởng cho ta ta tỉnh ngủ nhìn nhìn chủ phong đại điện bên trong một cái thanh em run dậy truyền tới cái gì bế q u a n rồi nghe xong kỳ linh truyền lời trương sơn phong kém điểm từ trên ghế té xuống nhưng mà làm đến nhất tông c h i chủ hắn tận lực ổn định thân hình hỏi sư thúc cụ thể thế nào nói hắn nói muốn đi tiên thành bế quan tu luyện bất kỳ người nào cũng không thể q u á y dậy hắn kỳ linh nói rõ sự thật thế nào vào lúc này bế quan a trương sơn phong ngồi không yên đứng dậy nói ra đi dẫn ta đi gặp sư thúc sư thúc không đến nỗi ngay cả ta cũng không trông thấy đi tông chủ đường phí công phu sư thúc nói chuyện này để chính ngươi nghĩ biện pháp Ai? trương sơn phong mắt t r ợ n tròn tê liệt trên ghế ngồi giống như là một gốc lục bình không dễ nhìn đến sư thúc đây là muốn khảo nghiệm t a thật lâu hắn một lần nữa ngồi thẳng thân thể đã như vậy khối này xương cứng ta trương sơn phong tiếp